t gương mặt lão luyện của quả lão đại đỏ lên ngược lại hoàng đại đầu nghĩ sao nói vậy lầm bầm nói không phải là nghèo điên lên rồi ai lại chạy tới chỗ chết tiệt này chứ các người nhận thác. được. thác của chỗ dám người nhận liên không tin người này nhận này. Hắn không Hải lại thể ủy ủy đầy Mấy to mắt, mở vẻ phàm là ủy thác liên quan tới vành đai toái tinh tử vong cái nào cũng có hệ số nguy hiểm cực cao rất ít có người dám nhận thân thủ đám người này hắn vừa rồi cũng đã thấy rồi so với hắn cũng không bằng vậy mà lại có gan đi vành đai toái tinh tử vong ngay cả sư sĩ đoàn cơ lớn bên trong đầy tinh anh cũng không dám dễ dàng nhận loại ủy thác này xem ra người nghèo phát điên quả nhiên là đáng sợ a quả lão đại vẻ mặt đành chịu gật gật đầu ừ m chúng tôi tới tìm liên ý lan ai nói ra không sợ các ngươi cười chúng tôi cũng nghèo điên rồi còn không nhận ủy thác chỉ sợ không bao lâu cái đoàn này cũng phải giải t á n rồi hải liên gật đầu hiểu rõ thì ra là vậy chẳng trách đối với cạnh tranh của thị trường sư sĩ ngày càng kịch liệt hắn cũng có nghe nói tới chỉ là không ngờ lại tới mức độ này liên Y lan đây là cái gì tang p h à m vẻ mặt tò mò hỏi đó là một loại cây kiểng chẳng có giá trị lớn ai cũng không ngờ người nói lại là diệp trùng ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người diệp trùng trong mắt mọi người đều là sự kinh ngạc khó che giấu diệp t r ú n g nhìn thế nào cũng không giống một người yêu thích thưởng thức cây cảnh ngay cả đám người lao luyện như quả lao đại trước khi chưa nhận nhiệm vụ ai cũng chưa từng nghe qua liên Y lan bọn họ không hề biết diệp trùng thật ra còn là một điều bồi sư thực vật trong sách hướng dẫn thực vật bằng hình mà quản phong tử cho hắn đều nhớ kỹ trong lòng liên y lan trên đó cũng có ghi lại nhưng chỉ có sơ sơ vài nét nó là một loại tài liệu dùng để chế tạo thuốc mê cao cấp với ánh mắt của diệp trùng liên y lan này hoàn toàn vô dụng không chỉ khó tìm hơn nữa hiệu quả lại không hề xuất sắc trên sách còn có vài loại thực vật càng thường thấy hơn nhưng dược hiệu cũng xuất sắc giống như vậy ai nói không có giá trị một cây liên y lan đáng giá năm mươi vạn điểm đó tiểu thờ răng xít đỏ bừng mặt phản bác năm mươi vạn điểm một người la lên kinh ngạc năm mươi vạn điểm là khái niệm gì ba vạn điểm của thanh trùy thủ lưu kim của tang phạm đã làm hải liên trố mắt há hốc mồm bây giờ nghe nói một cây liên y lan lại có giá năm mươi vạn điểm hải liên lúc này suýt nữa là hôn mê mắt mọi người trong khoảnh khắc đỏ lên ngay cả diệp trùng cũng có chút đầu góc mê muội hắn n g h ĩ nát đầu cũng n g h ĩ không thông một cây thực vật vứt đi thế này lại có giá năm mươi vạn điểm cái này đáng giá bao nhiêu cái quang g i á p a nghèo thực sự quá nghèo vô luận là đám người diệp trùng hay là bọn quả lão đại ai nếu đều nghèo tới mức hận không thể b á n chính mình đi đây chính là liên ý lan quả lão đại chiếu hình ảnh của liên ý lan ra thân cây mềm mại dài thượng cái lá rộng dày ôn nhuận như bích ngọc cán hoa thon nhỏ màu sắc giao thoa sặc sỡ hình dáng hoa của nó khá đặc biệt giống như một hình tròn cực kỳ hoa mỹ mà từng vòng từng vòng hoa văn giống như nổi lên từng gọn sóng cây hoa vứt đi này tuy rất dễ nhìn nhưng làm sao cũng nhìn không r a n ó đáng giá năm mươi vạn điểm a liên ý lan sinh trưởng ở gần đây diệp chúng hỏi trên sách hướng dẫn nơi mọc của liên ý lan không hề nói rõ ừm theo tình báo bên ủy thác cung cấp cho chúng tôi một cây liên ý lan phát hiện lần trước chính là mọc ở khu vực này cho nên chúng tôi cũng tới đây thử may mắn quả lão đại nói tang phổ Gọi m ộ tang n ử số ư ờ i đi liên i tìm cây y này. Diệp Trung chỉ liên lan d ệ p Trung c h ỉ liên lan là nói. điểm nhiêu tiền trên màn hình vạn chính chính y đây Đùa A bao A, a à, đ n g p h á t s ầ u vì tiền.、Diệp、Trung thể Diệp hận không lia ậ p tức b ế n r tiền.、Ủy、thác thường Trung đối với người bình thường mà nói đích sắc vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với mấy người Diệp Trung mà nói, này bình cùng nguy Nhưng Ủy đích sắc mà mà vô mấy liệng ạ là một v i c đ ơ i ả n cùng. Tăng vô gật Ừm. Phổ đầu lia lia. là i a lia. l người chỉ huy tác chiến của năm ngàn người hắn đối với việc trang bị vũ khí có sự theo đuổi cực kỳ c n g nhiệt nhưng mấy thứ này cái nào cũng cần tiền để mua sự theo đuổi đối với loại trang bị này của hắn rất nhanh liền chuyển thành sự theo đuổi đối với tiền bạc trừ quả lão đại mấy người còn lại của sư sĩ đoàn còn lại đều theo tang phổ đi tìm liên y lan hơn hai ngàn người còn lại nghỉ ngơi một chút mấy ngày này bay không ngừng không dễ dàng gì có thể có cơ hội thoải mái trừ mấy cái quan giáp g cảnh giới đó người khác đều ra khỏi quan giáp mọi người tập trung cùng nhau trò chuyện nhưng rất mau thôn dân tang gia ngứa tay khó chịu được liền bắt đầu hoạt động vui chơi thường thấy nhất của tang gia thôn khiêu đấu cái gọi là khiêu đấu chính là mọi người vây thành một vòng tròn hai người ở trong vòng tiến hành cận chiến tay không ai cũng có thể lên mấy ngày này mọi người ai nấy đều buồn bực tới mức phát hoảng không dễ gì có cơ hội thoải mái bầu không khí khiêu đấu cực kỳ sôi nổi tiếng kêu hay tiếng hoan hô vang lên khắp nơi sự thay đổi vẻ mặt của quả lão đại làm diệp trùng hơi hứng thú từ sự ngưng trọng lúc đầu biến thành sự kinh ngạc rồi tới sự hoàn toàn không thể tin được lúc sau quả lão đại cảm giác mình như đang nằm mơ nhưng giấc mơ này lại vô luận thế nào cũng không thể gọi là mộng đẹp mới bắt đầu thân thủ của hai người đang khiêu đấu đã đủ làm hắn kinh ngạc rồi không ngờ nơi này lại có cao thủ cận chiến đáng sợ thế này trong lòng quả lão đại đối với mấy người này đã nhìn mà liễu lưới trình độ cận chiến của bản thân hắn không hề quá lợi hại nhưng hắn đối với ánh mắt của mình khá có tự tin loại cao thủ cận chiến trình độ này hắn tin rằng cho dù là mấy sư sĩ đoàn c ỡ lớn đó tối đa cũng chỉ có một hai người đám người trước mắt này tuy chỉ có năm ngàn người nhưng lại có hai cao thủ lợi hại như vậy thực lực quả nhiên không bình thường a nhưng tiếp theo vẻ mặt của hắn càng lúc càng trắng cơ nhục trên mặt giống như cứng lại người thứ ba người thứ tư người thứ năm thực lực mỗi người lên đều tranh lệch không lớn chiến đấu cũng kịch liệt dị thường làm sao có thể trong đầu quả lão đại đã có chút đoàn mạch chẳng lẽ toàn bộ mấy người này đều là cao thủ cận chiến như vậy ánh mắt ngây ngốc quét qua hai ngàn người này trong đầu quả lão đại không tự chủ được mà bật ra ý nghĩ này điều này làm sao có thể quả lão đại tự mình lẩm bẩm trong lòng lại ở nước cảm thấy suy đoán của mình dường như cực kỳ có khả năng là thật hắn mạnh mẽ lắc lắc đầu dường như muốn quẳng đi suy nghĩ đáng sợ này liếc nhìn một cái quả lão đại đắn đo một lát mới cẩn thận hỏi tiên sinh căn cứ của chúng ta à không biết ở chỗ nào c ừng các người có căn cứ không ở chỗ nào diệp trùng quay mặt hỏi quả lão đại cười khổ nói đoàn cỡ nhỏ như chúng tôi thế này nào có căn cứ gì không biết tiên sinh muốn dừng chân ở chỗ nào chúng tôi dự định đi hôi cốc diệp trung lạnh nhạt nói hồi cốc vẻ mặt quả lão đại trong trước mắt liền trắng bệnh không khỏi gấp giọng nói hôi cốc không đi được nơi đó quá nguy hiểm ừ n rất nguy hiểm diệp trung cảm thấy hứng thú hỏi đúng vậy cực kỳ nguy hiểm quả lão đại trịnh trọng nói tôi từng có bạn đi tới hôi cốc thân thủ của hắn so với tôi không biết là cao hơn bao nhiêu lần nhưng đi tới đó chẳng qua chỉ ba tháng sau đó có tin tức chuyển tới hắn đã chết rồi trong số bạn bè của tôi người chết ở hôi cốc đã có ba người rồi quả lão đại nói tới chuyện này vẻ mặt đau thương nguy hiểm vậy sao diệp trùng hơi kinh ngạc nói thật sư sĩ nơi này diệp trùng từng thấy qua không ít ở cơ nguyên thành thực lực đều khá mạnh mẽ rất nhiều sư sĩ so với trình độ sư sĩ của ba thế lực lớn mình từng thấy qua ở năm thiên hà lớn lúc trước chỉ cao chứ không thấp hơn nếu như với trình độ thế này mà tỷ lệ tử vong ở hôi cốc còn cao như thế vậy hôi cốc đích sắc là nguy hiểm ừ n đúng vậy sự hung hiểm ở hôi cốc người chưa từng đi qua vĩnh viễn không sao cảm nhận được chẳng lẽ tiên sinh đắc tội thế gia nào quả lão đại không khỏi kỳ quái hỏi người đi hôi cốc phần lớn đều là mấy người không thích thế gia hoặc đắc tội với thế gia chỉ là ba đại thế gia thôi diệp t r u n g tùy ý nói quả lão đại lại hít một hơi khí lạnh ba đại thế gia vị lão đại này cũng thật là to gan ngay cả ba đại thế gia cũng dám t r ọ c từ trong lời nói ì như nhưng n h đây k h ô hắn ề là nhà một, trong hai Nhưng h đó. lúc này vẫn chưa nghĩ tới kẻ đầu tư ê của sự kiện tám giới giả và ba đại thế gia đối đầu nhau lưu truyền sôi nổi khoảng thời gian trước đây đang ở trước mặt chủ yếu là vì hắn bị số lượng tám giới giả làm cho nghĩ lầm dù sao đối với giới giả mà nói tám người đã là một con số vô cùng đáng sợ gần như ai cũng rất khó lại nâng số người này lên Năm ngàn nói ra lời này nhất định là một tên khùng. một giới giả. là lời Kẻ ra có lẽ chúng ta có thể tìm một hành tinh lạc hậu chút quả lão đại có chút lưỡng lự nói hử nhìn thấy ánh mắt diệp trùng nhìn mình ra đầu quả lão đại phát tê hắn lập tức giải thích nói thế lực ba đại thế gia tuy lớn nhưng vẫn không khống chế được cả thiên hà hạ viện ở một số hành tinh lạc hậu chúng ta có thể tới đó phát triển trước chỉ là chúng ta chú ý yên lặng chút chắc sẽ không làm họ chú ý nói rồi sự khẩn trương của quả lão đại cũng từ từ giảm xuống dù sao cũng là người từng làm lão đại á nhưng mắt vẫn cao minh vẫn hơn n cao g ờ ờ i t h ư k hắn ô hôi không n Trùng nói, chúng đứng vững. Nhưng, g ít. trầm tư. tiếp tục thực ta, thể Lời lão làm lâm lão lực lẽ đại Diệp đại với đi của của cốc có có quả Quả vào h liếc nhìn diệp trùng lập tức trật tự nói chúng ta không có tiền tuy tôi cũng không biết bên trong hôi cốc rốt cuộc là quang cảnh thế nào nhưng tôi biết không có tiền vô luận đi đâu cũng vô cùng khó khăn ừ n không sai diệp trùng gật gật đầu câu nói này của quả lão đại chắc chắn là chính xác vô cùng hơn nữa đám người này của mình thiết bị trên quan g g i á p không hề đầy đủ lực chiến đấu trước mắt tuy đối với g i ã thú thì cường hãn vô bì nhưng chiến đấu với đám quan g g i á p khác rốt cuộc có thể có bao nhiêu phần thắng trong lòng bản thân diệp trùng cũng không biết con người thông minh hơn g i ã thú nhiều hiện giờ đích sắc không phải là thời cơ tốt đi hôi cốc thấy diệp trùng tán đồng lời của mình quả lão đại không đắc ý chút nào ngược lại tâm thần hốt hoảng một trận vốn dĩ đám người mình chính là không muốn đầu quân thế lực nào không n g ờ rốt cuộc cũng khó tránh phải bước vào con đường này trong lòng cơi khổ biết sao được mình không có chút lựa chọn nào hắn hiểu rõ nếu như đám người mình không thỏa hiệp kết quả chờ đón bọn họ sẽ là cái gì hắn vẫn chưa tới mức vì điều này mà nguyện ý từ bỏ tính mạng của mình thêm vào đó cuộc sống khổ cực và áp lực sinh tồn của sư sĩ đoàn trong thời gian này đã d à y vò hắn đủ thảm rồi có lẽ điều này đối với mấy người mình mà nói cũng không phải là việc xấu quả lão đại tự an ủi mình như vậy Tiên s i tiên n h s i tôi tìm thấy rồi. n chúng h thấy tìm t r o n giọng nói ồn tang phổ lộ ra vẻ mừng、dỡ. Phan Thanh ngồi trên ghế mềm, nhìn Thanh g ghế trầm ra rỡ. mềm, của phổ h lộ vẻ à tảo trà màu x a n h ngọc b i ế c t r ư nước ớ c mặt, hơi nước lợn vợn bát a mang đang y lên Nàng người, thơm theo chút c dịu. Nàng đang đợi c h h hẹn nhưng ờ giờ, i gian tới nàng nửa vẫn còn nửa giờ, nhưng nàng đã tới trước. đã Đây lúc đầu nàng đặc ý điều tra một phen sư sĩ đoàn tiếp nhận ủy thác này đây là một sư sĩ đoàn cỡ nhỏ chỉ có hơn tám mươi người vô luận thực lực hay là danh tiếng đều khá bình thường phan thanh thậm chí còn điều tra qua ghi chép ủy thác bọn họ từng hoàn thành toàn bộ đều là một vài việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà đánh giá chỉ có nửa sao cũng đủ để nói rõ đây chỉ là một sư sĩ đoàn chẳng ra gì cho nên lúc đó nàng đã tuyệt vọng rồi sư sĩ đoàn thế này muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao thế này phỏng chừng cũng là nghèo phát điên rồi là kẻ liều mạng việc này vẫn luôn bị nàng quẳng ra sau đầu nhưng bữa trước nàng đột nhiên nhận được tin của sư sĩ đoàn này đối phương lại nói đã hoàn thành ủy thác nói thật lời đối phương nàng bán tín bán nghi nhưng nàng là một người tỉ mỉ tuy không tin có người dám có ý nghĩ không đàng hoàng gì trên đầu phàn ra nhưng nàng vẫn chuẩn bị đầy đủ xung quanh chỗ này nàng đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ đ ể phòng bất chắc nhìn lại thời gian vẫn còn năm phút đối phương vẫn chưa tới phan thanh bất giác hơi n h ữ mày nàng là một người rất dữ dở cho nên cực kỳ thống hận đối với loại hành vi tới chế này Vẫn chương ò n một p ú t lại hai ấ y bóng dáng. Đấy, lòng nàng Đấy đã h trăm không tám mươi chín chiếm đóng hành tinh giật cúc chính ngay lúc này cửa của trà s ả n h bị người ta đẩy bung ra một đoàn người tuần tự bước vào dẫn đầu chính là quả nhân đó công tác chuẩn bị của phàn thanh làm vô cùng đầy đủ tướng mạo mấy nhân vật chủ yếu của bát nàng đều ghi nhớ trong lòng nhìn lại vẫn còn dư mười lăm giây sắc mặt phàn thanh hơi hòa hoãn đứng d ậ y trên mặt như gió xuân xua tan mùa đông cười mím chi nói quả tiên sinh thật là giữ đúng giờ không sai lệnh chút nào à. quả lão đại cười ha hả để phàn tiểu thư đợi lâu rồi thật là có lỗi à. phàn thanh hơi cười nói nào có nào có Vĩ đoàn hàn có thể t h vì hàn gia â mấy nhập vào vành đai tói tinh tử vong, đợn chờ chút thế vào này là đai tói tử gì? có Ừm, m vị người à là à y ánh n n mắt của nàng quét về phía n g m a này g mặt m nạ u bạc bên cạnh. Trong 5 người n à tuyệt r ừ người thân hình hơi cao da, 4 người còn nấy hơi lại ai cao da, đ ề có thân hình nhỏ â bé, g ốm, làm Mấy ngược nổi bật quả nhân ánh rung bánh. người này lại bật t quả võ, y đối không phải người ban đầu của sư sĩ đoàn bát hơn nữa mấy người này ai nấy đều bước đi trầm ổn giữa tính và động cực có sức kéo Cao、thủ. trong h ủ t lòng khẽ run tuy rất không thích người giả thần giả quỷ thế này nhưng phàn thanh lại không biểu hiện ra bất cứ vẻ không vui nào mấy vị này là đoàn viên mới của chúng tôi lần nào cũng nhờ bọn họ giúp đỡ chúng tôi mới hoàn thành ủy thác phong tục trong tộc bọn họ quái gì, ha ha chỉ có vợ hoặc chồng của mình mới có thể thấy được dung mạo của nhau nếu không sẽ không chết không thôi vẫn mong phàn tiểu thư thứ lỗi quả lão đại vội vàng giới thiệu ánh mắt năm người c ố ý vô tình quét về phía mấy nhân viên ngụy trang đó làm phản t h a n h giật thoát trong lòng quả lão đại khách khí rồi ha ha xem ra q u ý đoàn phát triển lớn mạnh a chúc mừng chúc mừng chủng tộc trong thiên hà nhiều không kể x i ế t các loại phong tục kỳ lạ cũng vô cùng vô tận loại phong tục này tuy hiếm gặp nhưng cũng làm người ta có thể hiểu được cái gì mà phong tục thuần túy là nói xảm nhưng ít nhất nói đi nói lại là một cái cơ không tồi đây là phương pháp tiểu thờ giang xít nghĩ ra năm người đeo mặt nạ tám người diệp t r ù n g đã lộ mặt lẫn vào trong đó quỷ mới phát hiện được nhưng hiện giờ mặt nạ tuy rằng tiện nghi nhưng năm ngàn cái cũng không phải là con số nhỏ không tốn công sức mấy người diệp trùng chỉ đành làm trước năm cái mang lên cẩn thận chút bốn người lần này diệp trùng mang theo không có ai là người đi hành tinh cơ nguyên lần trước phan tiểu thư nói đùa rồi so với phan gia chúng tôi vẫn kém không biết xa đến cỡ nào a lời đối đáp của quả lão đại nói không chút kẻ hở nhưng hắn chuyển đề tài phan tiểu thư chúng ta hay là nói chuyện chính đi được sắc mặt p h a n thanh nghiêm chỉnh liên y lan chúng tôi tìm thấy rồi nhưng so với dự tưởng có chút khác biệt quả lão đại nhấp một n g ụ m trà chầm rãi nói khác biệt ừ n không biết là khác biệt gì miệng hỏi trong lòng phàn thanh cười lạnh loại người này nàng thấy nhiều rồi ai nấy đều muốn nhân cơ hội nâng giá kiếm thêm chút tiện nghi vốn dĩ chúng tôi cho rằng có thể tìm thấy một cây thì đã là may mắn trời cho rồi nào biết hôm đó may mắn tốt tới không ngờ lại tìm thấy ba cây ha ha quả thật là ra ngoài ý liệu a vẻ mặt quả lão đại như thường nói cái gì b à cây phàn thanh thất thanh kêu lên đột nhiên đứng dậy trong cặp mắt v ư ợ n g đầy vẻ không thể tin được sự thất thố của phàn thanh cũng làm thủy hạ của nàng lập tức khẩn trương lên cho rằng xảy ra chuyện gì sột soạt một cái vây lấy mấy người mà quả lão đại vẫn dáng vẻ nhàn hạ giống như không nhìn thấy mấy người này vậy thấy đám thủy hạ này vây lại thần s á c phàn thanh có chút xấu hổ cho mọi người lui xuống ngượng ngùng nói phàn thanh thất thố làm các vị cười chê rồi sắc mặt nàng như thường trái tim lại đập mạnh không thôi chính trong khoảnh khắc thủ hạ vừa có cử động vừa rồi sắt cơ lóe lên rồi mất trong mắt năm gã đeo mặt nạ đó làm trong lòng nàng khẩn trương ha ha ra ngoài làm việc cẩn thận chút là nên mà đối với uy tín của phán gia tôi vô cùng tin tưởng vẻ mặt quả lão đại không hề giả dối tuy là lời đối đáp nhưng cũng làm phản thanh hảo cảm vô cùng ba cây hàn gia cần toàn bộ ra giá hai trăm vạn điểm không biết ý quả lão đại thế nào cây liên y lan này nàng phải lấy cho bằng được một cây năm mươi vạn điểm ba cây hai trăm vạn điểm giá này cũng coi như là công bằng quả lão đại lén liếc diệp trùng một cái cười trả lời phàn tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái được cứ quyết định vậy đi động tác nhỏ nhặt này của quả lão đại bị phàn thanh bắt được rất rõ ràng trong lòng xoay chuyển như điện vẻ mặt không chút thay đổi vậy thì phải cảm ơn quý đoàn thành toàn rồi cùng lúc này một gã đeo mặt nạ sau lưng quả lão đại đưa tới trước một cái dương thu thập mở rừng ra ba cây liên ý lan yên tĩnh đặt ở trong phan thanh kinh ngạc nhìn quả lão đại một cái đám người thô lỗ này lại biết dùng dương thu thập để đặt liên ý lan hơi ra ngoài ý liệu của nàng nàng không khỏi nói một câu có ý nghĩa sâu sắc quy đoàn quả nhiên là thâm tàng bất lộ a quả lão đại cười ha h a không nói gì giao dịch hoàn tất tại chỗ mấy thế gia này quả nhiên tài lực hùng hậu bỏ hai trăm vạn điểm mà không n h í mày một cái làm mấy người quả lao đại đỏ mắt vô bì tệ đoàn sẽ rời tới hành tinh giật cúc sau này nếu như có mối làm ăn nào vẫn xin chiếu cố nhiều a quả lao đại vẻ mặt tươi cười phan thanh không khỏi có chút ngạc nhiên hành tinh giật cúc khoa học kỹ thuật lạc hậu dân cư thưa thớt tuyệt không phải chỗ tốt phát triển sư sĩ đoàn nàng hiện giờ có thể khẳng định thực lực của sư sĩ đoàn b ạ n b ạ n tuyệt không giống điều tra của mình chút nào sư sĩ đoàn có thực lực thế này không gian phát triển ở những hành tinh có dân cư đông đúc đó mới lớn hơn dù sao dân cư đông cũng tức là số lượng ủy thác nhiều hơn sư sĩ đoàn có thực lực rất dễ ở chỗ này bộc lộ tài năng từ đó mà đứng vững bọn họ tại sao lại chọn hành tinh như giật cúc làm căn cứ của mình quý đoàn đây là vẻ mặt phàn thanh nghi hoặc quả lão đại giải thích nói chúng tôi gần đây chiêu mộ được một tốp thành viên không tốt cần không gian khá lớn để tiến hành huấn luyện cho nên chỉ đành chọn mấy hành tinh lạc hậu này hơn nữa tệ đoàn thực lực nhỏ bé ở mấy địa phương này cũng có thể dễ dàng đứng vững hơn quả quá lão đại i k h ê một cái quang giáp của hải liên đã cần ba vạn điểm hai trăm vạn điểm chẳng qua cũng chỉ tương đương hơn sáu mươi cái quang giáp minh nguyệt nhưng tốt xấu gì cũng là buôn bán đầu tiên của mọi người vẻ mặt mọi người đều khó giấu được sự hưng phấn công tác không gian 2 hai điểm thiết bị liên lạc 3 ba điểm hệ thống quét hình thi đắt chút 5 năm điểm mấy cái linh kiện này đều cực kỳ bình thường không có món nào là hàng cao cấp nhưng giá đó quả thật làm diệp t r ù n g đau lòng không thôi càng làm diệp t r ù n g vô cùng hoài niệm tên suốt sinh thương nhớ lúc đó mình đúng là kẻ giàu có danh đúng như tên a một cái quang giáp tông ủi thêm vào thiết bị cơ bản thì cần một vạn điểm diệp t r u n g cuối cùng quyết định dùng một trăm vạn điểm vũ trang cho một trăm cái quang giáp tông ủi mấy cái quang giáp này sau này chính là dùng làm bề mặt trong đoàn cũng là lực lượng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chủ yếu nhất một trăm vạn điểm còn lại diệp t r u n g không dám dùng bậy theo như tính toán của quả nhân ngay cả ở hành tinh lạc hậu giật c ú p đó xây dựng một căn cứ quy mô có thể chứa năm ngàn người một trăm vạn điểm này có thể vẫn không đủ tiền a tiền với sự bình tĩnh của diệp t r u n g cũng muốn quát lên một câu liệu sức mà làm vô luận là tìm kiếm mục thường hay là tìm đường trở về trở về năm thiên hà lớn đối với diệp trùng mà nói thực lực trước mắt của hắn cũng còn xa mới đủ sự cấp thiết này không có trợ giúp gì đối với sự tiến triển của sự việc hắn có đủ kiên nhẫn để lớn mạnh từng chút một mạng mô phỏng của thiên hà hà việt không hề phổ cập thứ nhiều hơn là mạng mô phỏng chuyên dụng do tự bản thân thế gia hoặc sư sĩ đoàn cơ lớn xây dựng hơn nữa khoa học kỹ thuật của thiên hà hà việt tiên tiến hơn năm thiên hà lớn quá nhiều diệp trung rất hoài nghi nơi này rất có khả năng có hư nghị trí cảm cường đại giống như mục thương thật ra từ sau khi có chút hiểu biết không ngờ về thiên hà hà việt trong lòng hắn đã có một suy đoán mục thương rất có khả năng chính là đến từ thiên hà thần bí mà mạnh mẽ này nếu như, như thế vậy thì vào mạng mô phỏng sẽ là một việc khá nguy hiểm trước mắt hắn căn bản nghĩ không ra bất cứ phương pháp nào có thể tìm được mục thương nếu đã như vậy vậy bỏ việc này xuống trước đây chính là phong cách của diệp trung suy nghĩ bình tĩnh thay cho xung động cảm tính nếu như mục thương vẫn tồn tại hắn hoàn toàn không lo lắng sự sinh tồn của bọn họ vô luận nhìn từ góc độ nào khả năng bọn họ sống sót đều cao hơn mình nhiều trước tiên phải nỗ lực sống sót ở thiên hà hà việt đây là mục tiêu không lớn mà thực tế hắn định ra tuy hoàn cảnh trước mắt không hề coi là quá tốt nhưng cuộc sống càng nguy hiểm hơn thế này diệp t r u n g cũng từng trải qua tự nhiên cũng không có bất cứ bất mãn nào thành phố te di là một thành phố nhỏ chỉ có ba triệu người nó không có bất cứ chỗ nào làm người ta ngạc nhiên thành phố thế này ở hành tinh giật cúc chỗ nào cũng có vị trí địa lý của hành tinh giật cúc cực kỳ hẻo lánh nằm ở rìa vành đai toái tinh tử vong thêm vào bản thân nó thiếu thôn khoáng sản cho nên nơi này vô luận là kinh tế hay là khoa học kỹ thuật đều cực kỳ lạc hậu ngành công nghiệp chính địa phương là ngành trồng trọt do nguyên nhân khí hậu trái cây nơi này sản xuất lại khá nổi tiếng biết sao được hành tinh giật cúc cách khá xa các tuyến đường chủ yếu nhất lợi nhuận bán trái cây lại không đủ làm đám tay buôn động lòng cho nên tới giờ hành tinh giật cúc vẫn có dáng vẻ lúc trước nông trường của nở v â t đột nhiên và o ở rất nhiều người lạ phần lớn mấy người này đều mang mặt nạ màu bạc xem ra vô cùng quái dị hàng xóm xung quanh ai nấy đều thảo luận việc này nở v â t muốn bán nông trường đi hành tinh khác phát triển mỗi người nơi này đều biết nhưng mọi người đối với nông trường này của hắn lại thèm rõ rãi đây là một mảng bình nguyên có diện tích cực kỳ lớn đất đai bằng phẳng không nở vô luận là ánh sáng hay là nguồn nước đều không chê trách gì được bất kể trồng cái gì cũng có thể có thu hoạch tốt không ngờ mấy người chỗ khác này lại im hơi lặng tiếng thu mua nông trường nhưng mấy người này không nốc tới mức có ý định trên người đám đeo mặt nạ này đám người này vừa nhìn là biết không phải kẻ lương thiện vô luận cử chỉ hay là động tác đều lộ ra sự h u n g manh nồng đậm rất nhiều người vẫn nhớ khi mấy ngàn cái quan giáp cùng đáp xuống nông trường của nờ váy mọi người đều cho rằng hải tặc vũ trụ đến hành tinh giật cúc rất ít có hải tặc vũ trụ tới dù sao hành tinh nghèo nàn như vậy quả thật là không có bao nhiêu thứ béo bở để vơ vét sau khi đám người lạ này tới cả ngày đều ở trong nông trường không thấy một ai ra ngoài chính trong lúc mọi người kỳ quái trong lòng mấy đội xây dựng tiến vào trong ở trên mảnh đất phì nhiêu này dựng nên một bức tường quay khổng lồ gần như bao vây toàn bộ cả nông trường mãi tới mười ngày mấy đội xây dựng này mới đi ra từ bên trong bức tường này ai cũng không biết thứ mấy người này làm đều là mê hoặc tự động mấy ngày sau dưới màn hình ở cửa lớn sáu chữ sư sĩ đoàn bát bát phách phách đặc sư sĩ đoàn làm mọi người bừng tỉnh ngộ thì ra đây là một sư sĩ đoàn a tiền vô nghi là việc diệp trùng đau đầu nhất hiện giờ cứ điệu mới làm được một nửa công trình tiền đã xài gần như hết sạch điều duy nhất làm hắn cảm thấy may mắn là thực phẩm ở nơi này quả thật là rẻ nếu không hắn còn phải phiền não vì cái bụng của năm ngàn người này nếu như còn không nhận nhiệm vụ chỉ e chính là cục diện ngồi không ăn lợn ú i hắn dẫn mấy người quả lão đại tam phàm đi tới sở công chứng ủy thác của thành phố te j i tâng lâu thấp k h cửa chính một mạc so với sở công chứng ủy thác của mấy hành tinh phát đạt diệp trùng từng thấy qua đó hai bên giống như không phải là sản phẩm của một thời đại bước vào cửa chỉ thấy lác đác vài người không việc gì làm đang đi lại bên trong còn nhiệm vụ có thể nhận được trên bảng ủy thác chỉ có vài cái ít tới mức đáng thương lại nhìn thù lao mọi người không khỏi nhìn nhau nhưng mọi người ngược lại cũng không than vắn gì trước mắt t an a toàn là trên hết chỉ cần có thể không làm ba đại thế gia chú ý gian khổ chút lại ngại sao húng chi so với cuộc sống của tang tộc ở thiên vực trì nơi này đã có thể coi như là thiên đường rồi đối với mấy người quả lão đại vẫn luôn lăn lộn ở tầng dưới xã hội thuộc loại hình chịu khó chịu khổ cũng không than vắn gì chỉ là trong đoàn hiện giờ cần lượng lớn tiền bạc với d i ệ p trùng trang bị cơ bản nhất của mỗi người hiện giờ cũng chưa đạt được năm người mỗi người một vạn điểm tổng số chính là đạt tới mức năm mươi triệu điểm còn như mấy máy móc quang giáp diệp trùng muốn mua đó mỗi cái đều từ mấy triệu trở lên giờ nghĩ lại trang bị trên hoa hoa công tử thật là xa xỉ à, tất cả máy móc của ba phòng thí nghiệm cái này không phải là sản phẩm đỉnh cao nhất của năm thiên hà lớn giá cả đắt đỏ mỗi một cái đều có giá trên trời với tài lực hiện giờ của diệp trùng ngay cả một món trong đó cũng mua không được nhưng diệp trùng cũng không phải là người ken cá cho canh xem sơ qua mấy ủy thác này còn trưng cầu ý kiến của quả l ã o đại diệp trung nhận lấy toàn bộ ủy thác có thể nhận được phần lớn mấy ủy thác này cần lượng lớn nhân thủ mà lại là việc khá tầm thường thêm vào thù lao không hề cao bình thường rất ít có sư sĩ đoàn nguyện ý tiếp nhận nhưng thứ diệp trung hiện giờ không thiếu nhất chính là người năm ngàn phía dưới mỗi ngày đều ở đó không có việc làm chỉ đành không ngừng huấn luyện giết thời gian may mà bức tường đã xê cũng không sợ kinh thế hai tục đáng thương nhất có lẽ phải kể đến mấy người tiểu phờ giang xít bọn họ giống như bảy cựu chui vào bảy sư tử làm cho tang phổ vẫn luôn cực kỳ để ý tới thực lực của tộc nhân cũng chịu không nổi tự thân tiến hành huấn luyện với bọn họ từ đó cuộc sống u ám của bọn họ bắt đầu mở màn điều chết người nhất là trước mặt một tên biến thái ngươi sẽ cảm thấy không khí không đủ nhưng nếu như ở trước mặt năm ngàn tên biến thái vậy thì ngươi sẽ phát hiện ngươi không có chỗ nào tốt để mấy người quả lão đại và tang p h à m ở lại chỗ này thử vận may Diệp t r ù n g liền t r ở về c ă n chín ứ g 290, chị em họ mễ hai người mễ tô và mễ kỳ nhìn phong cảnh như tranh hai bên đường cảnh tượng hoàn toàn khác với lầu cao chi chít quang giáp đan sen thường thấy lúc trước nhất thời không khỏi hứng thú c h à o dâng có đôi chút lưu luyến không muốn về sau lưng bọn họ một người trung niên không nhanh không chậm đi theo trên tay s á c h túi lớn túi nhỏ vẻ mặt thông rong mễ kỳ không kiềm chế được cảm xúc nói chẳng trách ông chú không chịu rời khỏi đây em cũng không muốn trở về mễ k ỳ mười bảy mười tám tuổi tướng mạo khá tuấn tú trong từng cái nhấc chân d ơ tay đều mang theo chút phong phẳng của con cháu thế gia ô n văn nho nhã trên đường chốc chốc lại có ánh mắt lướt qua của tiểu cô đ ư ơ n g nhưng mễ k ỳ rõ ràng đã sớm quen với việc này nhìn như không thấy thần thái tự nhiên mễ tô không khỏi tán đồng nói ừ m ông chú người vì gia tộc mà cực khổ hơn nửa đời người bây giờ có thể tìm được một nơi an hưởng tuổi già thế này cũng là hạnh phúc lớn rồi a mễ tô là chị của mễ kỷ chị em hai người cùng mẹ sinh ra từ nhỏ cảm tình đã cứ tốt chính ngay lúc này máy liên lạc trên cổ tay người trung niên sau lưng vang lên hai chị em m ẹ tô m ẹ kỳ ở phía trước không khỏi dưng bước xoay người nhìn người trung niên người trung niên vội vàng mở máy liên lạc chưa nói hai câu vẻ mặt đã xa sầm lại thấp giọng nói hai câu đóng máy liên lạc lại nhìn thấy vẻ mặt người trung niên không tốt m ẹ tô không khỏi nhẹ giọng hỏi vân thúc xảy ra chuyện gì người trung niên được gọi là vân thúc con người trả lời đại tiểu thư vừa rồi bộ nghe ngóng trong tộc nói rằng xung quanh hành tinh nguyệt mang hơi không bình lặng hình như có dấu vết hoạt động của hải tặc hành tinh nguyệt mang mễ kỳ nghe tin không khỏi hơi nhũ mày đây không phải là nơi chúng ta phải qua sao đúng tộc trưởng cho chúng ta thuê nhiều người chút không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn vân thúc nói bọn họ lần này đặc biệt vì thăm hỏi ông chú ông chú trước giờ không thích nhiều người cho nên người bọn họ dẫn theo không hề nhiều nhưng điều không ngờ là đi được nửa đường đột nhiên nghe nói sự kiện tám giới giả đại khai sát giới và ba đại thế gia đối đầu ở cơ nguyên thành của hành tinh lạc h u y ề n cảm nhận sâu sắc sự trọng đại của vụ việc hai người m ẹ k ỳ và m ẹ tô thương lượng một phen liền phái đám hộ vệ này đi thăm dò tin tức chỉ giữ lại vân thúc từ nhỏ đã thấy bọn họ lớn lên ở bên cạnh ba người cải trang thành du khách bình thường ngồi tàu vũ trụ tới hành tinh giật cúc dọc đường khá là yên ổn m ẹ tô do dự một lát không khỏi mở miệng nói đệ đệ hay là đợi một khoảng thời gian nữa hay đi vậy làm sao được mễ k ỳ quả đoán cự tuyệt tiêu ngạo nói kiểm tra con em trong tộc lập tức sẽ bắt đầu em là con tộc trưởng làm sao có thể không lấy mình làm gương mễ t u không khỏi ngán ngẩm nàng hiểu rõ em trai vô cùng chịu ảnh hưởng của cha chỉ cần vừa dính tới việc trong tộc hắn liền có bộ dáng này xem ra chúng ta chỉ đành thuê thêm một số người rồi trong lời nói của vân thúc có chút không lạc quan ông đã nhìn tiểu thư và công tử từ nhỏ lớn lên cũng biết tính khí của hắn mễ t u không khỏi nhữ mày sư sĩ nơi này cũng không biết trình độ thế nào nếu như có một sư sĩ đoàn cỡ lớn thì tốt rồi vân thúc không nói gì nhưng trong lòng lại không cho là đúng kinh nghiệm của ông tự nhiên không phải hai người công tử tiểu thư từ nhỏ đã được sự che chở trong tộc mà lớn lên c ó thể so sánh được nơi này vừa nhìn liền biết kinh tế không đủ phát đ ạ t ông đã hoàn toàn có thể xác định trình độ sư sĩ địa phương thế nào nhưng trước mắt lại không có cách nào chỉ đành đi một bước tính một bước đi thuê người là phương pháp giải quyết tốt nhất c hình í n ngay lúc mọi người âu sầu, máy liên lạc lại văng lên, nhưng lần này n h hâu của máy lúc lạc lại lại là mọi mẹ sầu, tô.、Nhìn、người gọi tới, mẹ tô mẹ k ô n nói, là thanh vàng n g khỏi kỳ h cười vội là tỉ. Mẹ ảnh y s a g giống một bên, n ư nghe phàn thanh trên màn hình rất rõ ràng nhưng nàng hiện giờ đang lười biếng nằm trên giường phàn gia và mẹ gia quan hệ cứ tốt mẹ tô từ nhỏ thường chơi cùng nàng vô cùng quen thuộc với phòng của nàng đúng vậy lần này cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ h ì h ì tiểu tô tô ngươi khẳng định đoán không ra kẻ hoàn thành nhiệm vụ lần này là sư sĩ đoàn nào trong sự lười biếng mang theo vài phân đắc ý nàng cũng chỉ có ở trước mặt người bạn thân trong khuê phòng này của mình mới lộ ra vẻ ngây thơ thế này chơi từ nhỏ tới lớn mễ tô lẽ nào không biết phản t h à n h đang nghĩ cái gì nhất miệng cười phối hợp nói chẳng lẽ là đu lát đu lát là một sư sĩ đoàn cực kỳ nổi tiếng số người của bọn họ không hề nhiều nhưng ai nấy đều là tinh anh nghe nói bọn họ kiểm tra thành viên mới cực kỳ nghiêm khắc có thể gia nhập d u l a t điều này đối với thực lực của bản thân hắn chính là một loại khẳng định do thành viên của d u l a t không hề nhiều cho nên bọn họ bình thường rất ít nhận mấy nhiệm vụ cỡ l ơ n đó mà để ánh mắt nhắm vào mấy nhiệm vụ độ khó cao nhiệm vụ cần số người không hề nhiều đó nhưng t h ủ lao của mấy nhiệm vụ này cái nào cũng c ự cao c cho nên thu nhập của bọn họ cũng vô cùng khả quan d u l a t không phải phan thanh lắc lắc đầu n à n g lúc trước từng làm ăn vài lần với đu lát đối với thực lực của họ ngược lại khá hiểu rõ m ẹ tô tiếp tục đoán vậy thì chính là tam diệp trùng tam diệp trùng là một sư sĩ đoàn cơ lớn thế lực cực rộng đoàn trưởng lạc như phong của bọn họ giao du rất rộng với các thế lực lớn đều có giao tình không tồi cũng có giao hảo với mẹ r a phàn r a cũng không phải v ẻ đắc ý trên mặt phàn thanh càng đậm m ẹ tô hơi cười nhẹ giọng nói vậy thì ta không biết rồi quan hệ khá nhiều với phản thanh chính là hai sư sĩ đoàn này sư sĩ đoàn khác nàng không hề hiểu rõ ta biết ngươi đoán không ra phản thanh cười hì hì sư sĩ đoàn này chỉ có nửa sao nửa sao mẹ tô không khỏi ngạc nhiên vô cùng sư sĩ đoàn nửa sao thì có ích gì tuy đối với việc bên ngoài không hề quen thuộc nhưng thưởng thức cơ bản nhất mẹ tô vẫn rất rành rẽ đánh giá của sư sĩ đoàn là dùng ủy thác nó hoàn thành làm tham chiếu sư sĩ đoàn nửa sao thuộc về sư sĩ đoàn tầng thấp nhất giống như lu lát và tam diệp trùng đều là sư sĩ đoàn năm sao phan thanh không cho rằng đúng nói ta lúc đầu cũng cho rằng như vậy nhưng sư sĩ đoàn này hình như có thêm người mới thực lực tăng mạnh bọn họ lại tìm thấy ba cây liên y lan ba cây m ẹ tô bộ miệng thất thanh kêu lên nàng quen biết với phan thanh từ nhỏ tự nhiên biết liên y lan quý giá và khó kiếm tới mức nào bây giờ lại nghe nói có người tìm thấy ba cây liên y lan nhất thời kinh ngạc vô cùng đúng a sư sĩ đoàn này có điểm rất cổ quái dưới người lười biếng p h a n thanh ở trước mặt m ẹ tô không chút cố kỵ bày ra thân thể hoàn mỹ của mình bọn họ lại không đi hành tinh phát đ ạ t mà đi hành tinh g i ậ t cúc người nói cổ quái không hành tinh g i ậ t cúc trước mắt m ẹ tô sáng lên m ẹ kỷ và vân thúc bên cạnh nghe nói đồng thời nhìn nhau đúng vậy cái chỗ chim không thèm ỉ ở đó cũng không biết có gì tốt p h a n thanh không kiềm được nói tục một chàng thanh tỉ người lại nói bậy rồi m ẹ tô trách cứ một câu tiếp theo biện minh nói cảnh s á t của hành tinh giật cúc rất yêu mỹ ta và đệ đệ đều ở bên này đúng rồi thanh tỷ thực lực bọn họ thế nào phan thanh lộ ra dáng vẻ chầm tư không biết nhưng chắc là không yếu hơn nữa dường như có chút cổ quái nhưng từ gã mặt nạ kỳ quái ngày hôm đó mà xét thân thủ chắc là không tồi gã mặt nạ cách gọi này thật sự có chút kỳ quái đúng vậy nghe nói là phong tục đặc hữu của bọn họ còn nói cái gì mà trừ người thân người khác nhìn thấy thì không chết không thôi hắc hắc tiểu tô tô hay là người đi gỡ mặt nạ bọn họ xuống xem sao xem thử bọn họ có nỡ làm hại một đại mỹ nhân như người không hì hì ai ra không đúng không đúng phỏng chừng bọn họ trực tiếp đem người thành người thân của bọn họ luôn người thân tình nhân ha ha phan thanh dường như nghĩ tới việc buồn cười gì đó cười ngã cười nghiêng không đứng đắn mễ tô lường phan thanh một cái lại không cẩn thận lộ ra vẻ phong tình v ạ n trùng thanh tỷ người có cách nào liên hệ với bọn họ không phan thanh không khỏi ngừng cười kỳ quái nói tiểu tô tô tại sao nghĩ tới cần cách liên hệ với bọn họ m ẹ tô không khỏi nói một lượt tình hình ở chỗ này vẻ mặt p h a n thanh bất giác trở nên ngưng trọng trầm ngâm một hồi rồi mới nói các người đi thử xem cũng tốt tình hình bọn họ khá cổ quái ta cũng không rõ lắm nhưng mọi thứ phải cẩn thận chút không được dễ dàng để lộ thân phận đáng tiếc nhà ta ở bên đó không có sư sĩ chú đóng nếu không cũng không cần thuê sư sĩ đoàn、ừ. b i ế trong ồ i Mễ Tâu n g a n o ã n Đúng rồi, tiểu kỳ kỳ đâu? Phan Thanh hỏi. nhục trên trả tiểu rồi, lời. hỏi. đâu? kỳ kỳ Cơ một ặ t giật giật, mễ kỳ ở bên cạnh giật giật, đ nhiên bụng bụng nhiên người, lớn miệng Phan Thanh trên màn hình tức nói, hét thảm. chết hét chạy chối chết. Ai cười, tiểu ôm Mễ bụ ta Đột Tâu tức ra, xoay đâu được? khe ỳ kỳ này, hứ. h Trong một k núi hoang vắng không bóng người một tàu vũ trụ đố lại rõ ràng chính là hoa hoa công tử chỉ là vẻ y ê u nhã của hoa hoa công tử lúc này đã hoàn toàn biến mất vỏ ngoài của chiến hạm đã bị hư hỏng nặng nề dấu vết méo mó thấy khắp nơi trong hoa hoa công tử tiểu thạch đầu vẫn vùi đầu tính toán bên cạnh hắn trúc linh hy hoay với quá rực của nàng quan g i á p hát chủ bài của tông sở ngày trước trên tay nàng giống như đồ chơi vậy chỉ là ánh mắt của nàng chốc chốc lại rơi trên người tiểu thạch đầu thu m ạ n yên tĩnh ngồi ở đó không biết đang nghĩ cái gì liên nguyện ở một bên nhìn ngắm si mê liên tục lẩm bẩm một mình nếu như người có thính lực cao minh nhất định có thể nghe được đường cong của cái c ầ m thật là hoàn mỹ a làn da như tuyết hơi thở như lan hai sóng mắt lưu chuyển chật trược không hổ là cực phẩm trong lòng sắt lang tám kỳ quái tại sao lại có cảm giác quen thuộc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mắt điện tử của mục nhấp nháy một trận đại trưởng lão của tông sở hiện giờ có thể nói là đau đầu cùng cực tình thế gần đây đột nhiên khẩn trương toàn bộ lực lượng trên tay đột nhiên bị giam chân người đi hành tinh nguyên sinh đó lần trước không có một ai quay lại ngay cả bất cứ tin tức nào cũng không truyền ra mỗi lần nghĩ tới việc này đáy lòng lão lại dâng lên dự cảm không may mạnh mẽ lão đã liên tục phái ra năm nhóm nhân viên nhưng lại giống như bỏ mối vào biển hoàn toàn không có bất cứ hồi âm nào ngay cả tổ ngôn ngữ cũng không có nơi đó giống như một hố đen nuốt chừng tất cả mọi thứ nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì chính ngay lúc lực lượng trên tay lão thiếu trước hồi sau cấp trên lại đột nhiên truyền tới mệnh lệnh mệnh lệnh yêu cầu mấy vị át chủ bài như phượng túc lập tức hỏa tốc trở về nói thực khi lão nhìn thấy mệnh lệnh này quả thật là rất kinh ngạc nhiều năm như vậy mệnh lệnh cấp trên yêu cầu cấp dưới trở về hỗ trợ vẫn là lần đầu xảy ra đi ra từ chỗ đó lao tự nhiên là biết lực lượng phe mình ở chỗ đó cường đại tới mức nào bây giờ lại phải điều người từ chỗ lao về thế nào không làm lão kinh ngạc chứ trên mặt lão hiện giờ chỉ còn cười khổ lão không có dũng khí chống lại mệnh lệnh cái gì bọn họ từ chối tham quan m ẹ tô nhẹ che miệng lại kinh ngạc nói m ẹ kỳ lúc này không khỏi cũng vô cùng kinh ngạc là con trai lớn của thế gia hắn nào đã ăn qua món canh đóng cửa thế này ừ m em nói có thể tham quan h ư n g cứ địa của bọn họ một chút không bọn họ lại nói không thể thật là tức chết mà m ẹ kỳ tức giận nói thật sự có chút kỳ quái a m ẹ tô trầm ngâm nói ừ m có chút kỳ quái vân thúc tán đồng nói thông thường mà nói sư sĩ đoàn đối với loại yêu cầu này rất ít khi từ chối bởi vì như vậy có thể thể hiện lực lượng của bọn họ với bên ủy thác bọn họ bây giờ lại từ chối cổ quái vậy bọn họ có nhận ủy thác không m ẹ tâu nghiêng đầu nhẹ g i ọ n g hỏi bọn họ nói gặp mặt rồi nói chi tiết m ẹ k ỳ có chút do dự nói quả lão đại ở sở ủy thác buồn chán ngủ gà ngủ gật chưa đột nhiên nhận được một tin liên lạc nói là phản thanh giới thiệu tới đang sầu vì không có ủy thác quả lão đại mừng dơn nhưng đối phương đưa ra yêu cầu tham quan làm hắn có chút khó xử sau khi liên hệ với diệp trùng yêu cầu này bị diệp trùng dứt khoát phủ định đua à cứ địa cái gì cũng không có toàn bộ đều là q u a n giáp năm người của mình thực lực ai nấy đều có thể ngang vai với giới giả nhưng phàm là cao thủ thường có thể từ rất nhiều chỗ nhỏ nhặt nhìn ra chỉ e mấy người này vừa tới ngày hôm sau tin tức này phỏng chừng đã thành tin tức chấn động nhất của thiên hà hà việt trước mắt tiền tuy là rất quan trọng nhưng an toàn là trên hết g diệp trùng sở dĩ chọn hành tinh giật cúc an toàn chính là một trong những nguyên nhân quan trọng trong đó hành tinh giật cúc nằm ở địa vành đai toái tinh tử vong chỉ cần tình hình vừa không ổn diệp trùng liền có thể mang theo người t ă n g tộc tiến vào vành đai toái tinh tử vong vành đai toái tinh tử vong giống như một lối ngầm tốt địa hình phức tạp của nó có thể làm cho kẻ địch không cách nào hình thành hợp vây với bọn họ không có ai quen thuộc với địa hình vành đai toái tinh tử vong hơn bọn họ H lối vào biển xương đỏ cũng chính là ở trong vành đai toái tinh tử vong liên hệ giữa thiên vực trì và hành tinh giật cúc có thể làm cực kỳ kín đáo vĩnh viễn không được bộc u lộ tất cả thực lực của mình đối với một điểm này diệp trùng có thể có thể hội rất sâu sắc lão đại chân chính lên tiếng lão đại trên danh nghĩa này cũng chỉ đành theo đó mà nói quả lão đại có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của đối phương theo như luật lệ của sư sĩ đoàn cách làm này vô nghi là cực kỳ không tôn trọng đối với phe ủy thác h u n g chi là do phàn thanh giới thiệu tới chương ó t ể k hai trăm chín mươi mốt ủy thác còn như mấy người tam p h à m thần sắc vẫn như thường nhắm mắt ngồi thẳng đối với mấy sư sĩ thần bí này quả lão đại khâm phục từ trong lòng ít nhất là ở phương diện nhẫn mại đó tuyệt đối là phong phạm của cao thủ tuyệt thế tam p h à m quả lão đại từng khó khăn mới thấy qua tướng mạo thật sự của hắn dưới sự quan sát cẩn thận của hắn người trẻ tuổi này và vị lãnh đạo đó của bọn họ quan hệ không cạn lao luyện chuyện đời quả lão đại tự nhiên không dám sơ xuất cửa của sở công chứng ủy thác bị người đ ẩ y ra mọi người đều không kiềm được ngẩng đầu lên chỉ thấy mọi người ai nấy đều p h â n chấn tinh thần đám sư sĩ đang thẫn t h ở trong đại sảnh của sở công chứng ủy thác này tuy thực lực so với t ă n g tộc không cùng một đẳng cấp nhưng nói tới ánh mắt vị trí của hai bên có thể hoàn toàn đảo ngược ba người này vừa nhìn thì biết là người có tiền ăn mặc cử chỉ thứ gì cũng lộ ra tin tức dụ người này có mối làm ăn lập tức đám sư sĩ、si、vốn dĩ vẫn lười biếng lập tức hưng phấn tinh thần chen t r ú c sông lên lời nói nịnh nọt liên miên bất tuyệt chỉ có mỗi đám người quả lão đại t ă n g p h à m bất động quả lão đại chỉ liếc sơ qua rồi thu hồi lại còn mấy người t ă n g p h à m ngay cả mắt cũng dứt khoát không mở ra trong ba người có một cô gái xinh đẹp cử chỉ cao quý người tập trung bên cạnh nàng nhiều nhất ba người này chính là m ẹ k ỳ m ẹ tô và vân thúc tuy vô cùng tức giận với loại hành vi này của sư sĩ đoàn bát bát nhưng trước mắt bọn họ không tìm ra lựa chọn tốt hơn xuất phát từ lý trí bọn họ vẫn tới xem sao mễ kỳ chán ghét n h ữ n g mày t h ầ n s ắ c mệ tô như thường khoe miệng mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt, nhạt vân thúc mặt không biểu tình đạp về trước một bước hai tay vạch một vòng đám người tụ tập chỉ cảm thấy như có một luồng sức mạnh đẩy tới nhao nhao lùi ra sau mắt thấy một màn này quả lão đại không khỏi kinh ngạc ô nhẹ một tiếng hắn là người biết xem hàng một đòn tay người trung niên lộ ra này khá cao minh tuy không biết đối phương làm sao làm được nhưng đây vô nghi là một loại kỹ xảo phát lực cực kỳ cao minh mấy người t ă n g phàm đồng loạt mở bừng mắt nhìn về phía người trung niên một cái nhưng rất mau lại nhắm cặp mắt lại trong mắt bọn họ loại kỹ xảo này tuy cao minh nhưng lại không có bao nhiêu giá trị thực dụng đám người này tuy không phải cao thủ nhưng ai nấy đều là kẻ l õ i đ ờ i nhìn thấy vân thúc trước mặt công tử tiểu thư liền biết nguyện vọng muốn làm thịt dê mập tiêu tùng rồi do vậy rất biết điều t ả n ra m ẹ kỳ nhìn một vòng đại sảnh rồi đi về phía quả lão đại đám người quả lão đại này quả thật quá nổi bật rồi vừa rồi chỉ có đám người này không động đậy chút nào mà ba người mang mặt nạ bạc ở chỗ nhỏ thế này muốn không làm người ta chú ý cũng khó ánh mắt vân thúc rơi trên người mấy người tam phàm đ ỗ n g nhiên bạo phát một đốn q u a n mang rồi tới bên cạnh m ẹ kỳ túi người thấp giọng bên thai m ẹ kỳ công tử cẩn thận ba người đeo mặt nạ đó là cao thủ bước chân m ẹ kỳ hơi ngập ngừng thần tinh có đôi chút ngạc nhiên thân thủ của vân thúc hắn rất rõ ràng từ nhỏ tới lớn có thể được vân thúc gọi là cao thủ ít ỏi vô cùng ba người đeo mặt nạ trước mắt này vân thúc lại nói tất cả là cao thủ thế nào không làm hắn kinh ngạc nhưng lập tức tinh thần của hắn phân chấn bọn họ hiện giờ cần nhất chính là cao thủ một sư sĩ đoàn có thể chiêu mộ ba võ thuật gia cao thủ thế này thì thực lực khẳng định không yếu so với sư sĩ tác dụng của võ thuật gia kỳ thật hơi có hạn vì vậy trong sư sĩ đoàn võ thuật gia vĩnh viễn không phải là nguồn lực cấn nhất bọn họ thường ở trong tình huống điều kiện của sư sĩ đoàn khá dư giả mới chiêu mộ quả lão đại đứng d ậ y mấy người tang phàm đồng thời mở mắt giống như vô ý bước một bước tạo thành hình chữ phẩm bảo hộ quả lão đại ở giữa mệnh lệnh diệp trùng cho bọn họ chính là bảo vệ quả nhân xin hỏi có phải là sư sĩ đoàn vặt không mễ k ỳ sang sảng hỏi đặc trưng của đám người này quả thật quá rõ ràng mặt nạ bạc trên mặt không khác gì lời nói của thanh tỷ Quả lão đại c ư ờ thần ha, h c h là đoàn, tệ xác của quả lão đại ngơ ngác nhưng hắn rất mau phản ứng lại vội vàng hành lễ ha h a thì ra là quý khách tới cửa à, thất lễ thất lễ rồi trong lòng mễ kỳ lúc này đã định ủy thác sư sĩ đoàn bát bát từ biểu hiện của đối phương mà xét trong lòng hắn căn bản đã có thể khẳng định thực lực sư sĩ đoàn này tuyệt đối không chỉ nửa sao mấy người tang phàm nghiêm túc đứng ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ hai mươi cái quang giáp tông ủi bảo vệ ba tàu vận chuyển bằng xương từ từ bay vào chỗ đậu ba mươi người tang tộc từ trong nhảy ra mấy người này chính là người diệp trùng phái đi thiên vực trì mấy ngày trước bọn họ mang tới lượng lớn đê nhiệt thạch đây là thứ cần có của quang giáp tông ủi năng lượng đê nhiệt thạch chứa cỡ cao có thể sử dụng trong thời gian khá dài nhưng nó lại là đồ dùng một lần không giống tấm năng lượng có thể dùng lại tuy trước mắt đê nhiệt thạch của mấy quang giáp này vẫn chưa hề sai hết nhưng cẩn tắc vô ấ y n ấ y thường không sai một thôn dân dẫn đầu đang báo cáo với diệp trùng trưởng thôn để tôi nói với tiên sinh không cần lo lắng trong thôn thiết bức điểu vẫn không có bất cứ dấu vết trở về nào mọi thứ trong thôn đều tốt phi hành khí vận chuyển đã làm được ba cái thành phẩm toàn bộ đều được chúng tôi mang tới chúng tôi mang tới ba vạn đê nhiệt thạch một ngàn linh kiện quang giáp tông ùi các loại còn có một ít thỏi l ư u kim ừ m cực khổ rồi chính á c người n g đi ỉ ngơi trước đi. Vâng. 30 người cung đi. trước k h à ngay h lễ, lui rồi mới u x ố n tới t a mỗi thôn dân tăng tộc, dân lúc i kiện bùi thỏi lưu kim lại được bỏ trong kho dưới lòng đất. Nhiều thỏi lưu kim Diệp khỏi n quang tông trong lòng này làm gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Diệp Trùng không h kho thế h lưu lưu của ra rắp đất. mặt và làm bỏ lộ được c t thứ tiền vui vẻ, mấy thứ này đều mấy này là A. h í này h ngay n lúc máy liên lạc vang lên trên màn hình là quả lão đại hộ tống ba người này an toàn tới hành tình lang viễn ủy thác này diệp trùng cuối cùng vẫn nhận lấy giá trên trời đối phương đưa ra làm diệp trùng trước mắt cực kỳ thiếu tiền gần như không chút lưỡng lự mà nhận lấy ủy thác này mười triệu điểm cái này chính là tương đương với thiết bị cơ bản của một ngàn cái quang giáp tông ủi đó a diệp trùng thậm chí cũng đã nghĩ tới nếu như bắt ba người này có thể ép mấy người này phun ra nhiều tiền hơn không đương nhiên suy nghĩ này chẳng qua chỉ thoáng qua trong đầu hắn hắn vẫn chưa mất đi năng lực phán đoán cơ bản đối phương chịu chi ra giá này bối cảnh chắc hẳn là thế lực không nhỏ nào đó lúc này kết thù với một thế lực khá lớn trừ phi diệp t r ú n g muốn giờ quay trở về thiên vực trì một ngàn cái quang giáp tông ủi hộ tống một tàu vũ trụ cỡ nhỏ ba người mễ kỳ ở trong tàu vũ trụ cỡ nhỏ này đương nhiên là lao đại của sư sĩ đoàn bát b á n quả lao đại không tránh được phải theo suốt hành trình diệp trung tự nhiên cũng khó tránh lên tàu một ngàn quang giáp tông ủi bên ngoài đó do tang thiết chỉ huy tang phổ lại bị lưu lại căn cứ để phòng xảy ra tình huống bất ngờ trừ hai mươi nhân viên phụ trách công việc điều khiển tàu những người khác đều là thành viên của sư sĩ đoàn b ạ t b ạ a t t r ừ quả lão đại toàn bộ đều đeo mặt nạ bạc hiện giờ trong lòng ba người mễ kỷ càng lúc càng cảm thấy quyết định của mình không sai cái sư sĩ đoàn b ạ t b ạ a t này quả nhiên không đơn giản a sinh trưởng trong thế gia mễ kỷ và mễ tô tự nhiên đối với phương diện này có sự mẫn cảm khác hẳn người thường thực lực sư sĩ đoàn b ạ t b ạ a t t h ể hiện ra làm trong lòng bọn họ thầm kinh ngạc bọn họ phát hiện thành viên của sư sĩ đoàn patt p t vô luận lúc nào trong tình huống nào đều cảnh giác kinh người cho dù là trong sinh hoạt thường ngày đi đứng của bọn họ đều thẩm thành một loại quy luật đặc biệt là con của trưởng tộc m ẹ gia m ẹ kỳ tự nhiên cũng từng thấy qua quân đội bí mật của m ẹ gia nhưng cánh quân đội đó trong mắt hắn trừ trang bị cao hơn sư sĩ đoàn phạt mặt rất nhiều ra tố chất các phương diện khác đều không bằng người ta tuy không có thấy qua mấy người này đ ộ n g thủ nhưng tin tức lộ ra từ trong cái nhấc chân giơ tay của bọn họ đều nói rõ một điểm mấy người này đều là hạng rất am hiểu sâu sắc cận chiến một điểm này đã nhận được sự tán đồng từ chỗ vân thúc khi vân thúc nói tới điểm này cơ nhục trên mặt g i ư ờ n g như giật giật ngay cả vân thúc vẫn luôn bình tĩnh cũng biểu hiện ra sự thất thố như vậy m ẹ kỷ và m ẹ tô càng run sợ trong lòng trình độ sư sĩ trong một ngàn cái quang giáp tông ủ i bên ngoài đó thế nào ba người không tận mắt nhìn thấy tự nhiên không sao đưa ra được phán đoán nhưng một trăm cao thủ cận chiến trước mắt này vô luận đặt ở đâu cũng đều là một lực lượng làm người ta chấn kinh cho dù là sư sĩ đoàn đu lát lập từ tinh anh cũng tuyệt đối không có nhiều võ thuật gia cao thủ thế này rốt cuộc thế nào mới có thể bồi dưỡng ra thành viên tinh nhuệ thế này ba người mễ kỳ nhìn nhau đều nhìn thấy sự kinh hãi sâu sắc đó trong mắt nhau nhưng trái ngược với thực lực nghiêm chỉnh của những thành viên sư sĩ đoàn phạt phạt này lại là trang bị của bọn họ đây hoàn toàn là một đống rác mễ kỳ vẫn nhớ khi mình lần đầu tiên nhìn thấy một ngàn cái quan giáp đủ màu sắc như áo vá này ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu hắn chính là bọn họ tại sao lại lôi kéo một đám nhặt mót lại để đủ số thật là đáng tiếc mễ k ỳ không khỏi tiếc nuối nói hắn thậm chí cảm nhận được một loại nhục nhã sâu sắc giống như một đám giới giả trước mắt chỉ mặc một tấm vải tre còn mấy thùng sắt được gọi là tinh anh trong nhà mình đó lại được mặc quần áo hoa lệ làm cho trong lòng hắn giống như đổ đi chai ra vị vậy rất khó chịu mễ tô mềm giọng nói cũng không nhất định đâu loại quan g giáp này à có thể là một loại phi hành khí nhỉ nàng có chút không xác định nhưng bản tính thuần lương nàng vẫn biện bạch nói nói không chừng là một loại vũ khí bí mật à. nhưng nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của m ẹ k ỳ giọng nói của nàng lại càng lúc càng nhỏ nói thật cách nói này ngay cả bản thân nàng cũng không sao tin được không ngờ vân thúc trầm ngâm nói tiểu thư nói đúng nói không chừng là một loại vũ khí bí mật những mảng mà màu sắc này có thể chỉ là một loại ngụy trang m ẹ k ỳ bĩu môi có thể l ắ m chứ trên gương mặt tuấn tú lại lộ ra vài phần không cho là đúng Chính lúc bước theo này, dẫn nạ lão xài quả gã đeo đại một mặt vì ề phía bọn họ, đang bọn bàn nói, cười các vị g thế? tệ tốt Chắc không phải tệ đoàn chiêu đái chỗ nào không tốt chứ? chiêu cố c Kỳ đoàn nào vàng nói, đái vội Mễ sự ủ an quý đ o à chu cùng, phản kỳ cũng có c Phản h đáo vô Kỳ ú toàn bất t an r n lòng. an g Vì t o toàn bộ ba người bọn họ dùng tên giả p h ả n kỳ phản tô và p h ả n vân diệp trung và quả lão đại đối với thân phận của bọn họ cũng không hề hoài nghi người p h ả n thanh giới thiệu tới vậy thì con cháu phản ra mới là sự giải thích hợp lý nhất ánh mắt ba người đều rơi trên người gã đeo mặt nạ bên cạnh quả lão đại đó thân hình gã đeo mặt nạ này thon dài khá là nổi bật trong đám người này mấy người khác ai nấy đều nhỏ thó gầy gò với lại mấy ngày này ba người đều phát hiện mỗi một thành viên nhìn thấy hắn đều cung kính dị thường ba người đều là hạng có ánh mắt độc đáo tự nhiên nhìn ra đây là một loại tôn trọng phát từ tận đáy l ò n g ngay cả quả đoàn trường có lúc cũng biểu hiện ra sự cung kính đối với hắn nhưng người này thể hình hơi gầy nhấc chân d ơ tay cũng nhìn không ra chút dấu vết biết võ thuật nào điều làm ba người càng thêm để tâm là một người không chút biết võ thuật lại nhận được sự tôn kính của nhiều cao thủ cận chiến như vậy vậy hắn nhất định có chỗ nào hơn người thu l i ê m khí tức ngụy trang thành người bình thường diệp trùng từng học tập trong thời gian khá dài lần này gạt được vân thúc cũng coi như là có chút thành t i h u thôn dân t ă n g gia không có bản lĩnh này bọn họ hiện giờ giống như một thanh đao sắc bén đều lộ ra hết s á t khí bấm người mà trong đầu bọn họ cũng chưa từng có loại suy nghĩ che giấu khí tức bản thân mà với bọn họ là cực kỳ hoang đường này vị này là theo lời nói của m ỹ k ỳ ánh mắt ba người đều rơi trên người gã đeo mặt nạ bên cạnh quả lão đại đây là người chỉ đạo chiến thuật của tệ đoàn dương minh quả lão đại chính là nói nhảm tuy thời gian không dài nhưng hắn đối với tính khí của vị lão đại bên cạnh lại nắm được khá rõ lão đại tuyệt không vì loại việc này mà trách phạt chút nào chỉ e lao đại lại cảm thấy điều này còn giảm được công sức hắn nghĩ tên giả quả nhiên diệp trùng không hề bất mãn chút nào tố dưỡng chiến thuật siêu cấp mà sư sĩ đoàn vạn v ạ t thể hiện ra vốn d i chính là công của người trước mặt này chẳng trách cho dù hắn tay không có sức c h ó i gà nhưng mỗi người đối với hắn đều lễ độ cung kính suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu mễ kỷ chính là nếu như chiêu mộ được người này sức chiến đấu của mễ gia sẽ tăng lên tới cỡ nào càng nghĩ hắn càng cảm thấy cách nghĩ này không tồi nhưng hắn vẫn không ngốc tới mức nói ra lời này trước mặt đoàn trưởng của đối phương mễ tô tò mò đánh giá gã đeo mặt nạ có thân hình thon dài này mặt nạ màu bạc che đậy cả gương mặt của hắn một cách kín kẽ nhưng cặp mắt đó lại cho nàng một loại cảm giác vô cùng kỳ dị lạnh nhạt một loại lạnh nhạt sâu tận vào xương giống như thế gian này không có gì có thể làm hắn động tâm trong đầu nàng lập tức phát họa ra một người đàn ông tài nghệ kinh người mang theo khí chất lạnh nhạt chỉ là gương mặt đó thế nào cũng nhìn không rõ giống như bị khói bao phủ vậy ý nàng hô nhẹ trong lòng nàng vẫn cảm phát r ắ c ra ánh mắt đối phương trong lúc quét qua người mình dao động gần như không thể phát r ắ c ra trái tim nhảy một cái không thể tả được trên cổ nàng nổi lên một mảng hồng nếu như nàng biết suy nghĩ trong lòng diệp t r u n g lúc này không biết sẽ có phản ứng thế nào lại là người đẹp nếu như thương ở chỗ này nhất định sẽ kích động dị thường a diệp t r u n g không khỏi nghĩ tới tên thương vừa nhìn thấy người đẹp liền nhốn nháo kêu lên đó len lén liếc nhìn hắn một cái tiếng lòng của m ẹ tô giống như đột nhiên bị gảy lên nhẹ nhàng một cái cặp mắt vốn dĩ vẫn lạnh nhạt đó đ ỗ n g nhiên trở nên sâu sắc vô bỉ nàng nhìn thấy hồi ức nhàn nhạt trong cặp mắt hắn người đẹp diệp t r u n g nhớ tới thương vô số lần không hề nản lòng bồi dưỡng sự đánh giá cái đẹp cho mình miệng phía sau mặt nạ hơi nhét lên trong đầu lại thoáng qua trong lúc không để tâm bóng dáng một cô gái mặc bộ độ luyện công màu trắng như tuyết lóe lên trong đầu hắn chương hai trăm chín mươi hai cái chết của g i ả cơ một phượng túc điều khiển nhất vũ bay tốc độ cao ở trên không vừa mới nhận được mệnh lệnh của trưởng lão yêu cầu nàng lập tức trở về thiên hà hà việt nói thật khi vừa mới nhận được mệnh lệnh này nàng cũng hoài nghi mình có phải là nghe lầm không nhưng nhìn thấy chính trưởng lão trên màn hình nàng lại nuốt lời đã lên tới cửa miệng đối với mệnh lệnh nàng không có chút lưỡng lự nào liền lên đường ngay trước mắt nàng vừa mới ở thiên hà thiết bối tây nhi hoàn thành một nhiệm vụ trước của nàng muốn trở về thiên hà hà việt tất phải trở về quỹ hình quyên Thiên hà thiết bối Tây thật tính thời t Hà cách hình khuyên bối Ni gian là quá xa, ước quá quỹ quả xa, sơ sơ r ở về thiên hà hà Việt, Thiên ít nhất Hà Hà n c ũ giữa sau ra một tháng.、Vì、tránh không h gây Vì p ề hề n không cần Niết không hề nhanh. Phượng tức trong bường lái vẫn nhàn dôi đánh giá hình ảnh phía dưới, đột nhiên nàng không khỏi phát ra một tiếng kêu ác kinh ngạc, Niết nhiên ngừng ở trên không. phức phía phát thiết, khỏi tức tốc của ác kêu dôi giá g đột một đột lái dưới, i độ ra Vũ Vũ ở Ở trời phía dưới niết vũ một cái quang giác m ị ảnh đang làm động tác đổi hướng song hành có độ khó cao động tác có độ khó cao thế này cái mị ảnh này lại có thể làm được lưu l o á t như thế quả thật là làm người ta kinh ngạc đổi hướng song hành là một động tác độ khó cao không hơn không kém độ khó của nó không hề ở kỹ xảo điều khiển mà là gánh nặng của động tác chiến thuật này đối i thân thể cực lớn chính những sư sĩ có thân thể tráng kiện đó cũng không sao chịu được gánh nặng lớn như vậy hơn nữa nàng đã sống ở năm thiên hà lớn một thời gian khá dài tự nhiên biết sư sĩ nơi này ở phương diện tôi luyện thân thể quả thật là quá tệ hại trước mắt đột nhiên chui ra một sư sĩ có thân thể mạnh mẽ thế này cũng khó trách phượng túc hơi kinh ngạc nhưng cái mị ảnh này không hề kết thúc né tránh kiểu rắn đổi hướng tốc độ cao khoảng cách ngắn từng động tác độ khó cao nối tiếp nhau phượng túc hiện giờ đã không phải là kinh ngạc thì có thể hình dung được rồi nàng dám khẳng định ngay cả sư sĩ thông thường của thiên hà hà việt cũng làm không được mức độ này người làm được ở trong cái mị ảnh này rốt cuộc là một quái vật thế nào chứ phượng túc không khỏi có hứng thú mãnh liệt với vị sư sĩ có thân thể cường han thế này trong bùn g lái nhuế băng mồ hôi đổ như mưa bộ quần áo luyện công màu trắng như tuyết đã ướt nhẹp mấy động tác chiến thuật này đối với nàng mà nói cũng vô cùng tốn sức nàng vẫn là lần đầu tiên tổ hợp mấy động tác độ khó cao này lại điều ra ngoài ý liệu của nàng là gánh nặng của mấy động tác chiến thuật này tổ hợp lại vượt xa sự đơn giản một cộng một như thế cho dù là thân thể đã đạt tới giới giả của nàng cũng cảm thấy có chút không tiêu vu cuối cùng đã hoàn thành rồi gương mặt ngọc như băng tuyết vạn năm lại lộ ra một tia cờ ư i nhạt từ sau khi rời khỏi diệp t r u n g lần đó nàng liền liều mạng luyện tập làm sao để điều khiển con giáp nhưng điều ra ngoài ý liệu của mọi người là người giúp đỡ nàng lớn nhất trong này lại là nguy nguyên có ghi hình huấn luyện của diệp t r u n g hắn lợi dụng cái đầu giống như thiên tài của mình phân tích ra tinh túy thật sự trong huấn luyện của diệp t r u n g nhuế băng chính là người được lợi đầu tiên của lý luận phân tích của họ nguy thân thể của nguy nguyên căn bản không sao chịu được huấn luyện có độ khó cao thế này mà nhuế băng lại không có hạn chế này như vậy dẫn thẳng tới việc trình độ của nhuế băng tăng tiến vùn v ụ n còn trình độ của nguy ê nguyên n ngược lại thua nhuế băng một khúc xa thế nào lại không làm nguy ê nguyên n phiền nào chứ tỷ phu là một người biến thái cũng khó tránh tỷ tỷ cũng là một người biến thái đây là câu nói nguyên Nguyên thường lẩm bẩm nhưng tiếp theo đó lại là sự bùng nổ khó hiểu của nhuế băng sự điên cuồng huấn luyện mỗi ngày của nhuế băng làm mọi người đều thầm lo lắng trong mắt bọn họ nhuế băng vĩnh viễn là một cô bé yểu điệu mà bọn họ hoàn toàn bỏ qua sự thật nàng là một giới giả nhưng sự thật chứng minh thân thể giới giả cường hãn vô bì phương thức huấn luyện của diệp trùng vô nghi cũng thích hợp với nàng nhất nhưng điều nhuế băng không ngờ là vẫn luôn đắm chìm trong huấn luyện sư sĩ thời hợt luyện tập võ thuật trình độ võ thuật của nàng không lùi mà tiến có chút tăng trưởng điều này làm nàng ngạc nhiên mừng rỡ không ngờ sau khi trở thành giới giả sự tăng trưởng trình độ trở nên cực kỳ chậm chạp mức độ chậm chạp này thường dùng mười năm hai mươi năm để tính toán nhảy ra khỏi buồng lái gió nhẹ thổi qua nhuế băng với bộ đồ luyện công đã ướt đấm lại có chút cảm giác mát mẻ một cái lông kim loại im hơi lặng tiếng tập kích về phía nàng bộ động tác tổ hợp này làm nhuế băng gần cốt ra rời lục thức cũng trở nên chậm chạp dị thường khi cái lông sắp tới gần thân thể nàng nàng mới nghe thấy tiếng gió sắc nhọn đó vẻ mặt thay đổi vừa nghĩ tới có cử động ai biết gần cốt ra rời làm phản ứng của nàng trở nên cực kỳ chậm chạp trên lưng hơi tê nàng lập tức mất đi trí giác nhưng g ợ túc từ trong Trên tuyệt nét chút trá. rốt trong lúc của cười có chỉ cuộc ra. ra vùng nhảy dung nhan nàng này gian Vốn nàng muốn bên lái lộ là ai, dĩ mỹ xem xem khi ô n nghĩ Nhưng g gì hề khác. h có ý k nàng biết thứ mà cái quang giáp m ị ảnh ở trước mắt này làm không hề là động tác có độ khó cao mà là tổ hợp động tác chiến thuật tim nàng không khỏi đập bình b ì n h tổ hợp động tác chiến thuật không hề là thực hiện liên tục động tác có độ khó cao đơn thuần mà là sự phối hợp xảo diệu động tác có độ khó cao khi nhìn thấy người nhảy ra từ quang giáp là một cô gái xinh đẹp nàng mới nảy sinh suy nghĩ cướp người nhân tài đỉnh cấp thế này nếu bỏ qua như vậy quả thật không phải là tác phong của tông sở h ù n g chi vị sư sĩ này lại là phụ nữ làm nàng càng thêm khâm phục nên biết phụ nữ trời sinh ở phương diện thể chất không xuất sắc bằng đàn ông động tác chiến thuật độ khó cao giống thế này c ự c ít có phụ nữ có thể làm ra hoàn chỉnh cho dù là bản thân nàng cũng không dám khẳng định có thể làm tốt hơn thế này nếu như lúc bình thường nàng khẳng định sẽ dùng phương pháp cứu nước đường vòng mà không phải là dùng phương pháp kịch liệt như vậy nhưng hiện giờ phải dùng thời gian nhanh nhất để trở về thiên hà hà việt nàng nào có thời gian gần gũi với cô gái không biết tên này bất đắc dĩ nàng chỉ đành dùng phương pháp cực dễ làm người ta phản cảm này lông vũ của niết vũ đều có thể bắn ra là một trong những phương pháp tấn công của nó đương nhiên trong mấy cái lông vũ này còn có rất nhiều hề liền d i ệ u một cú nhẹ nhàng liền làm nhuế băng hôn mê thứ phượng túc dùng chính làm ộ t t loại kỹ xảo i kỹ đặc hữu của hữu h ê như à Hà, hà Việt, một vài chỗ đặc thù nào chỗ thù thân thể Việt, một đặc của con đó n g ờ i khi bị đánh chúng sẽ xuất hiện rất nhiều hiệu biệt. đánh chúng Thí bị đặc sẽ xuất quả rất dụ vậy ị trí ta một thường tác thể ta. Túc chính cái chúng của có phục lực cho đánh người loại khôi người lông là làm là làm hôn hôn này nhuế băng dụng Phượng như vũ v đây sâu, mê, mê cũng là không muốn gây nên tổn hại tới vị nữ sư sĩ mà nàng rất có hảo cảm này thực l ự cát chủ bài của phượng túc cũng thể hiện đặc sắc ra hết trong một kích không bắt mắt này loại kỹ xảo này có yêu cầu độ chính xác cực cao đối với bộ phận bị đánh trúng khoảng cách xa như vậy vẫn làm được chính xác như thế hơn nữa khống chế đối với sức mạnh chuẩn xác thế này không thể không làm người ta khen ngợi phượng túc nhẹ nhàng ôm lấy nhuế băng chui vào n ế t vũ ầm ầm rời đi mễ kỷ và vân thúc hiện đang có chút đau đầu mẹ tô hình như giờ có hứng thú vô cùng với cái sư sĩ đoàn vạn ạ này n mỗi ngày đều quanh quẩn bên cạnh quả đoàn trưởng hỏi này hỏi nọ mồ hôi lạnh trong lòng hai người chưa từng ngừng qua Tham dò tin tức cũng không thể không như vậy chứ, Mẹ dò liếu cũng cũng Kỳ lộ vậy điều ã mấy thấy lần nhìn thấy sự không n h tự sự ê trên bên yên n đoàn trưởng. Bà chị vẫn luôn không hương trong nhà, lần này lại tích cực thế này, ngược lại là mẹ kỳ và Vân、Thúc、kinh ngạc vô cùng.、Quả、đoàn trưởng cứ luôn ẩm ả ẩm ư, còn người hướng dẫn chiến thuật Dương Minh bên cạnh hắn đó cũng thường yên lặng không nói mặt thấy thú tích thế Thúc thuật cảm Mẹ ẩm ấm quả Quả ả đó đ Bà là và ư, gì. chị việc cực cứ với vô lại lại Kỳ i này cũng làm hai người càng lúc càng khẳng định cái sư sĩ đoàn vặt vặt này quả nhiên không đơn giản thiết bị trong tàu vũ trụ cỡ nhỏ trong mắt mẹ kỳ thô sơ vô cùng nhưng điều này cũng nói rõ sư sĩ đoàn b ặ t vặt này cực kỳ thiếu tiền nghe nói con tàu vũ trụ cỡ nhỏ này còn là đi thuê hắn thế nào cũng nghĩ không thông một sư sĩ đoàn có thực lực mạnh mẽ thế nào làm sao lại có thể thiếu tiền chứ nhưng bọn họ hiện giờ thiếu tiền ở trong mắt mẹ kỳ lại là một cơ hội to lớn mẹ ra cái gì cũng không coi là xuất sắc nhưng nói tới tiền chỉ e ba đại thế g i a cũng không có của cải nhiều như mẹ ra hắn đã vài lần dùng lời nói thăm dò quả lão đại lần nào cũng sáng rỡ hai mắt nhưng dùng lời lại tỏ ra thận trọng vô cùng hơn nữa liên tục nhìn về phía dương minh xem ra ảnh hưởng của người hướng dẫn chiến thuật sư sĩ đoàn b á t b á t này đối với sư sĩ đoàn này quả nhiên là lớn phi thường a trong lòng m ẹ k ỳ đối với quả đoàn trưởng cũng không ngoại lệ có cái nhìn khác trước đôi chút dưới sự rụ rỗ lớn mà vẫn có thể giữ được sự thận trọng thế này quả nhiên là một người có ca tính nhưng đây lại là hắn xem quả lão đại quá cao rồi nếu như quả lão đại là một đoàn trưởng đúng như tên gọi chỉ e hắn sớm đã tâm cam tình nguyện chui đầu vào vòng tay của mẹ ra rồi nhưng hắn chỉ là một cái mã ngoại thôi có cho hắn cái gan sự dụ dỗ của mẹ kỷ có lớn thêm vài lần hắn cũng không dám tùy tiện nói vậy nói thật hắn ngược lại khâm phục lao đại trong đoàn thiếu tiền như vậy lao đại ở trước lợi ích lớn như thế mà vẫn có thể giữ được sự lãnh đạo như vậy quả nhiên lao đại là lao đại à. ở khoang s â u của tàu vũ trụ có một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt sự bảo vệ nghiêm ngặt của hai mươi người mẹ kỷ mấy lần tới gần đều bị khách khí mời đi trong một lần thăm dò vô tình chỉ bước tới trước một bước thật đó hắn dám bảo đảm chỉ là một bước trong khoảnh khắc cặp mắt trống giống trên mặt nạ kim loại màu bạc đống nhiên sát khí bừng bừng hai mươi ánh mắt đầy sát khí cùng tập trung trên người hắn không tự kiềm chế được mồ hôi lạnh yên lặng làm ướt đấm lưng hắn một bước của cái chân còn lại không làm sao bước tiếp được nữa biết điều hắn cố cười tránh ra xa chỉ là trong lòng hắn rất tò mò mấy người này rốt cuộc là bảo vệ cái gì rời khỏi hành tinh này trước mắt chính là hành tinh nguyệt mang nghe nói nơi này có chút không bình yên mễ k ỳ thần sắc ngương trọng nói tin tức của bộ tình báo trong nhà cực kỳ xuất sắc chính ngay lúc này tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên quả lão đại vội vàng mở màn hình một gã cũng mang mặt nạ bạc ổm ồ m báo cáo phía trước phát hiện lượng lớn quăng giáp thân phận chưa rõ đây là t ă n g thiết diệp trung gật đầu ra dấu mở miệng nói tất cả cảnh giác vâng t ă n g thiết cung kính nhận lệ bầu không khí khẩn trương tràn ngập tàu vũ trụ sắc mặt m ẹ kỳ hơi trắng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này khó tránh có chút thần sắc khác thường thần sắc vân thúc cũng ngưng trọng khác thường còn m ẹ tô không biết đang nghĩ cái gì nhìn r i á o r i á c xung quanh thấy người của sư sĩ đoàn b ạ n b ạ n thai nấy đều có thần sắc tự nhiên không lộ chút hốt hoảng nào bị cảm nhiễm sắc mặt m ẹ tô rất mau liền khôi phục như thường trên màn hình của tàu vũ trụ cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đám quang r i á p này m ẹ kỳ hít một hơi khí lạnh gương mặt vừa mới khôi phục bình tĩnh đột nhiên trở nên trắng bệnh nhìn do quan giáp g màu đỏ dẫn đầu đó vân t h ú c bột miệng tốt h già cơ quan giáp g hình người màu đỏ tươi dường như lộ ra mùi máu tanh nồng nặc vô bỉ trong nó họng súng thô to tay trái hung hãn dị thường tay phải lại gắn một móc câu cong nửa hình tròn vẻ s á c lạnh lấp lánh trên đầu móc câu làm trong lòng vân t h ú c buốc lên khí lạnh cái quan giáp g tên gọi giả cơ này khá nổi tiếng chẳng qua tên của nó là đổi từ máu tươi của vô số người không có ai biết sư sĩ bên trong cái quan giáp g này tướng mạo thế nào mọi người chỉ biết tên gọi của cái quan giáp g này giả cơ theo lời đồn giả cơ chưa từng để xuất nhân chứng sống cực kỳ hiểu s á t hai từ này thốt ra từ miệng vân thúc làm quả lao đại m ẹ kỷ m ẹ tô ai nấy đều hoảng sợ biến sắc diệp t r u n g lắc đầu nhìn quả lao đại quả lao đại lúc này liều mạng nuốt nước bọn l ắ c ba l ắ c bắp nói giả cơ là một cái quan giáp g hải tặc hắn là lao đại của tử vong quân đoàn hải tặc ừ n hiểu rồi diệp trung thần sắc như thường vừa mở máy liên lạc vừa nghĩ mình tính ra khá có duyên với hải tặc a tang thiết đeo mặc nạ xuất hiện trên màn hình diệp trung lạnh nhạt nói đối phương là kẻ địch lập tức phát động tấn công do ngươi chỉ huy chú ý né tránh hỏa lực tầm xa vâng ba người vân thúc không thể tin được nhìn diệp t r u n g chẳng lẽ tên này điên rồi sao lại dám chủ động tấn công tử vong quân đoàn số lượng quan giáp g trên màn hình ít nhất có hơn hai chiếc hầu hết thành viên của tử vong quân đoàn là hải tặc độc hành Bọn họ tập hợp lại dưới danh của giả cơ. Tuy có danh nhưng giả hung Tuy quân đoàn, nhưng trong của cơ. có bọn họ không nào, giải có bất cứ cơ cấu rác bất vô cùng n n h ư giảo những n g ư ờ này nấy luyện, nhân nhân là vào tay ai i xuất đều đều láo lực thực thêm cá cá cực sắc kỳ, g cơ có tác p h n g hoạt u n hãn, mang g h t e đám đánh đầu sói giữ này cũng đến đi như gió chạy loạn khắp nơi làm cho người muốn đối phó chúng đau đầu vô bì đội hình tập trung ban đầu với một ngàn cái quang giáp tông ủi đột nhiên t ả n ra biến thành vô số tiểu đội vèo vèo lao về phía đối phương ba người mễ kỷ khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình nhưng màn hình chỉ có quang giáp đối phương hoàn toàn không thấy bóng dáng quang giáp phe mình chẳng lẽ mấy tên này thật là kẻ khoác lác hiện giờ đã chạy hết r a á o rồi năm người một tiểu đội không ngừng làm động tác né tránh thêm vào sự hiểm hộ lẫn nhau giữa các đội nhìn thấy làm người ta hoa cả mắt do diệp trùng từng dặn dò tang thiết cẩn thận né tránh hỏa lực tầm xa mệnh lệnh này cũng bị tang thiết trung thực truyền xuống lời của tiên sinh đó vô nghi là định luật đầu tiên tất cả người t ă n g tộc không dám sơ xuất toàn bộ động tác né tránh diệp trùng từng chỉ bọn họ đều dùng ra hết cảnh tượng trước mắt làm t ă n g thiết không khỏi nghĩ tới lúc ở t ă n g gia thôn mấy ngàn thôn dân điều khiển quang giáp tông ủi luyện tập điều khiển trên không như thế mới hoành tráng làm sao a chú thích cứu nước đường vòng xuất hiện thời kỳ kháng nhật chỉ việc không thể đối kháng trực tiếp với quân nhật phải dùng cách gián tiếp kết hợp đủ loại lực lượng chậm mà chắc chương hai trăm chín mươi ba cái chết của giả cơ hạ các loại động tác né tránh vạch nên từng quỹ tích ưu mỹ lưu l o á t một quang giáp tông ùi thiếu hỏa lực tầm xa cho nên diệp trùng chỉ đành tốn chút công sức ở động tác né tránh đây là bài học phải học của mỗi một thôn dân tăng gia thân thể người tăng tộc cường hãn m ô bì điều này cũng làm bọn họ có thể chịu được động tác né tránh có độ khó cao một cái đổi hướng đơn giản nếu như thời gian giảm đi một p h ă n tư gánh nặng đối với thân thể sẽ tăng thêm một nửa nhưng độ khó của khóa mục tiêu của nó có thể tăng lên kinh người tới bốn lần diệp trung đã quên một vấn đề cực kỳ quan trọng đó chính là đối phương nếu như không mở hệ thống truy tìm quang học vậy thì căn bản không sao phát hiện được quan giáp g tông ủi toàn bộ quan giáp g tông ủi là do vật liệu xương chế tạo mà thành trong mắt đám hải tặc chỉ nhìn thấy một tàu vũ trụ cỡ nhỏ cô đơn lầm lui bay t ă n g thiết nhạy bén phát hiện sự chậm chạp của đối phương rất m o hắn liền nghĩ tới vấn đề ở đâu hắn vẫn nhớ khi quan g giáp của mấy người bọn họ gắn hệ thống quét hình tất ừ n hiện g kỳ quái phát m y hệ h hình ố n này g quét cả ă n b n không là sao bắt được quang giáp tông ủi của phe mình. lập à người chỉ huy, tăng mình. Tăng mệnh lệnh tiến quang tông giáp trước thiết cực kỳ hiểu thiết mới, tới với tối ủi chỉ cực chức trách của tốc cả huy, Tất kỳ rõ ra đa. l độ tức cùng lao đầu tới trước nếu như có người sử dụng hệ thống quét hình quang học lúc này thì sẽ phát hiện một màn nguy dị một ngàn cái phi hành khí có hình dáng kỳ quái giống như tạo thành một bức t ư ợ n g mau chóng ép tới đám hải tặc này tăng thiết mau chóng tính toán trong lòng khoảng cách giữa hai phe hai bên mỗi cái quan giáp tông ủi lộ ra hai cái lỗ tròn đen thui tăng thiết nhanh nhẹn ra lệnh oanh tạc khu vực hai ngàn viên đạn nổ mạnh chế bằng xương kín trời dợp đất bắn về phía đám hải tặc tăng thiết chỉ ra lệnh tấn công một đợt nơi này không phải trong thôn trong tình huống không được bổ sung đạn nổ mạnh chế bằng xương dùng một viên là mất một viên đám hải tặc hung hãn chỉ nhìn thấy con tàu vũ trụ cỡ nhỏ đang cô đơn lầm lũi bay đi giống như nhìn thấy một miếng thịt mỡ chạy nước hoàn toàn không biết bọn họ sẽ gặp phải tấn công kịch liệt không có ai có thể hình dung cảnh tượng hoành tráng lúc này trên màn hình tàu vũ trụ đột nhiên bừng sáng quang mang trói mắt của vụ nổ làm mấy người mễ kỳ ai nấy đều nhao nhao nhắm tịt mắt lại vụ nổ ngụy dị tuyệt đối là vụ nổ ngụy dị ba người mễ kỳ ngây ngốc như khúc gỗ bọn họ nghĩ nát ó c cũng nghĩ không hiểu đám quan giáp g hải tặc tại sao xảy ra vụ nổ kịch liệt như vậy giống ba người mễ kỳ đám hải tặc cũng hoàn toàn bị loạt nổ này làm cho phát ố c trong khoảnh khắc bắn đi một loạt đạn nổ bằng xương đó mấy quang giáp tông ủi này lao b ổ về phía đám quang giáp hải tặc đã giống như rồi nhặng không đầu đồ đần mở quét hình quang học trong tần số loạn n h ặ n g sị chỉ nghe thấy một tiếng giống quen thuộc trong khoảnh khắc trong tần số yên tĩnh tới mức một cây kim cũng có thể nghe thấy mọi người đều nghe ra được đây là giọng nói của lão đại bọn họ tàn ra không muốn chết thì đều tránh mẹ nó ra tiếng giống như sấm lại vang lên lần nữa đám hải tặc không khỏi đồng loạt phân chấn tinh thần vội vàng theo lời mở hệ thống quét hình quang học t ả nội hình ra trong quan giáp g già cơ trong mắt lúc này của một g ã có thần sắc l ạ n h lùng lộ ra vẻ cùng đường mặt lộ đáy lòng hắn hiểu rất rõ lần này đạp phải miếng thép rồi mấy hải tặc đó có lẽ không biết nhưng hắn lại nhìn ra huyền hư ở trong đó biết hôm nay khó tránh n ạ n k i ế p đáy lòng hắn bình tĩnh dị thường không sợ chút nào mình chẳng qua chỉ là một người nên sớm chết rồi như giờ cũng coi như đúng như mong ước rồi hệ thống quét hình g i ả cơ trang bị cực kỳ tiên tiến, tiến. đây chính là thứ hắn tốn giá cao mua được ở chợ đen tự phục vụ nổi tiếng nhất là hàng cao cấp nội bộ tuyết lai tộc ngay cả quan giáp g của ba đại thế g i a ở trong nó cũng không sao ẩn hình triệt để được nhưng mấy quan giáp này lại có thể hoàn toàn tránh được quét hình của loại hệ thống quét hình này chấn động trong đáy lòng hắn đã không thể dùng lời gì mô tả được rồi đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bàn điều khiển thân sắc vốn dĩ buồn phiền hắn lại trở nên phân chấn tinh thần cặp mắt trở nên cuồng nhiệt vô bì mình cho dù chết cũng phải chết trong chiến đấu mà không phải bó tay lợi chết Mạnh mẽ khởi bỏ ánh o g o à i ở c â n nửa trên, hắn nhịn không được, phát ra phát được, mắt ộ Một t tiếng giống kinh thiên. tiêu suýt soát sượt qua quang giáp của tang thiết mà biến vào trong hư không. Tang thiết tiêu suýt chút giống kinh giáp biến khỏi kinh, năng lượng quang không. không năng lượng nữa chùm hư chùm mà của cả qua là vào b đây n i ê n từ t r ư ớ của tới mắt giờ phải. gặp mà hắn gặp phải. Ánh c hắn không khỏi rơi trên người bắn chùm tia năng lượng này đó là một quan giáp màu đỏ tươi trong vũ trụ năng lượng đủ màu giao thoa với nhau hình thành một cái lưới ánh sáng sặc sỡ nhưng chỉ có cực ít c h ù m tia năng lượng may mắn bắn trúng quang giáp tông ủ i may mà không bắn trúng chỗ yếu hại hơn nữa năng lực phòng hộ của quang giáp tông ủ i cũng tốt hơn tưởng tượng của diệp trùng nhiều răng của gã trong giả cơ đó cũng sắp nghiến chảy máu rồi tự tin của hắn lại một lần nữa bị đà kích hắn hoàn toàn không sao thực hiện khóa mục tiêu động tác né tránh của mấy cái quang giáp này quả thật là quá nhanh bản lĩnh xạ kích hắn trước giờ kiêu ngạo lại bị bẻ gãy không hơn không kém trên tay đám người này tới giờ một phát cũng không trúng hắn phảng phất như bị người ta đánh cho một g ậ y có cảm thụ giống hắn còn có mấy sư sĩ bắn tỉa trong đám hải tặc đó động tác né tránh của mấy người trước mắt này không có chỗ nào khác thường nhưng không biết tại sao hệ thống bình thường có thể dễ dàng khóa mục tiêu hôm nay lại giống như mất linh vậy làm sao cũng không thể hoàn thành khóa mục tiêu kỳ quái đây là việc gì chứ mấy sư sĩ bắn tỉa ngày trước đó ai nấy đều cảm thấy khó hiểu trong lòng khó chịu dị thường nhưng mấy người tang thiết không cho bọn họ chút cơ hội nào Mang t hệ e o hoa động né tránh tác l bọn họ cứ như cứ thống ế lao loạn lên quang vào thẳng tặc t hải hôn này. giáp đám đã cả c độ q u a giáp tông ủi nhanh vượt xa dự liệu của đám hải tặc, đặc biệt đám vượt tặc, tỉa nhanh bắn của xa sư dự là đặc đó, mấy sĩ khóa chịu tới mức gần như phải thổ huyết. Hệ thống h tới gần k ó mục tiêu hôm nay mất linh tập thể một cách n g u y dị mà tốc độ của mấy phi hành khí quái dị này lại nhanh tới mức độ này bọn họ hoàn toàn không có cơ hội ra tay quan giáp g của tang thiết hơi điều chỉnh phương hướng rồi lao tới cái quan giáp màu đỏ tươi ở phía trước đó đối phương dường như phát giác ra ý đồ của hắn quan giáp chung quanh đều bị xua đi hắn muốn một đấu một tăng thiết lập tức phán đoán ra tin tức mà hành vi của đối phương để lộ ra một đấu một đây là một màn thường thấy trên chiến trường cao thủ thông thường đối với một đấu một không bao giờ rút lui bởi vì điều này đại biểu cho tự tin đối với bản thân của hắn nếu như đối với bản thân cũng không tin được vậy thì vĩnh viễn không thành được một sư sĩ đứng đầu cách nói giống kiểu này cực kỳ phổ biến ở thiên hà hà việt có khá nhiều sư sĩ khá nổi tiếng cũng tán đồng loại luận điệu này điều này cũng dẫn thẳng tới sự tràn lan của chủ nghĩa anh hùng cá nhân thật ra ở tang gia thôn một đấu một cũng là việc cực kỳ thường thấy gặp được người khiêu chiến cực ít có người sẽ rút lui gã ở trong giả cơ c ư ờ i gần nơi khoe miệng cặp mắt đỏ rực mẹ nó hôm nay không lôi một tên đệm lưng hắn thế nào cũng không cam lòng hắn không tin ai sẽ từ chối khiêu chiến đơn chiến mà giết mình hh ắ c ắ c đó chính là một tiếng vang không nhỏ a thân xác tang thiết dưới mặt nạ màu bạc lạnh lùng dị thường hắn lúc này hoàn toàn khác với sự nóng nảy lúc bình thường khiêu khích của đối phương hắn nhìn thấy lại như không thấy dẫn theo tiểu đội của mình tạo thành một đường thẳng lao về phía đối phương trong tầm nhìn của quét hình quang học xung đột thị giác do tốc độ của quang giáp tông mùi mang lại dữ dội không gì sánh bằng trái tim mấy tên hải tặc này dường như cũng mau chóng co rút lại quan giáp của tang thiết biểu hiện ra khí thế lao tới dũng mãnh mang theo bốn cái quang giáp tông ủi sau lưng lao thẳng tới giả cơ giả cơ cũng dùng tốc độ cao nhất lao về phía tăng thiết gã trong buồng lái liều mạng mở to cắm mắt thở hưng hộc đôi tay lại mềm mại vô cùng đặt trên bàn điều khiển chỉ đợi khoảnh khắc va chạm sẽ cho đối phương một kích trí mạng càng lúc càng gần rồi đám hải tặc xung quanh ai nấy đều mở to cắm mắt chỉ sợ bỏ sót một màn này còn người tăng tộc bọn họ nhìn chung giống như không nhìn thấy hai người quyết đấu vậy vẫn vùi đầu tiêu diệt kẻ địch gần rồi gần rồi mọi người ngừng hô hấp nhìn chằm chằm không nháy hai cái q có giáp đồng tử đột nhiên c o rút đôi tay cử động móc câu ở tay phải ra cơ đột nhiên vạch về phía đối phương trước mắt hoa lên va chạm trong tưởng tượng không hề xảy ra móc câu cũng đánh vào khoảng không tình huống hoàn toàn ra ngoài ý liệu này làm hắn ngơ ngẩn không thể nào p h ụ toàn thân đau đớn nhìn vật nhọn đâm xuyên vào người hắn tới trước khi mất đi tia ý thức cuối cùng vẫn không rõ là chuyện gì quan giáp g tông ủi của tang thiết ở ngay khoảnh khắc mọi hải tặc đều cho rằng sẽ tông tới đó đột nhiên đổi hướng một cái suýt soát lướt qua bên cạnh giả cơ đây cũng là vì sao hải tặc trong giả cơ lại hoa mắt đâm xuyên giả cơ chính là cái quan giáp g thứ hai sau lưng tang thiết cái mâu xương ngay mũi quan giáp g tông ủi đâm xuyên qua giả cơ cái quan giáp g tông ủi thứ ba cái thứ b ố cái thứ năm luân phiên lướt qua bên cạnh giả cơ chỉ là cánh xương của chúng giống như lưới đao mang theo vô số mảnh vỡ trên màn hình tàu vũ trụ trên giả cơ đột nhiên ngụy dị xuất hiện một cái lô lớn tiếp theo phân giã thành vô số mảnh vỡ từ đầu tới cuối không nhìn thấy một người tấn công nào chỉ nhìn thấy từng cái quang giáp hải tặc yên lặng biến thành mảnh vụn hoặc là bị những vật nhọn vô hình nào đó đâm thủng do khoảng cách đám quang giáp hải tặc và tàu vũ trụ hơi xa nếu sử dụng hệ thống quét hình quang học hình ảnh không hề quá rõ ràng thứ diệp trùng sử dụng là quét hình nổi cho nên bọn họ mới nhìn không thấy sự tồn tại của quang giáp tông ủ i mà ngụy này vô nghi là cực kỳ khảo nghiệm này nguy nghi năng lực chịu đựng con người,、tay、chân dị chịu vô khảo là lực cực kỳ tay phục trong đầu của hắn không có khái niệm một đấu một gì lại không phải sự mài rũa bình thường đây là chiến trường giữa sống và chết còn cái gì một đấu một trong mắt hắn quả thật là một việc vô cùng hoang đường buồn cười hoàn cảnh sinh tồn của mấy người t ă n g thiết quyết định trực tiếp thái độ của bọn họ đối với chiến đấu trước kia chưa có quang giáp tông ủi do sự mạnh mẽ của g i ã thú một người căn bản không cách nào đối địch với g i ã thú bọn họ đã sớm quen thông qua phối hợp đoàn thể để săn bắt con mồi ánh mắt t ă n g thiết nhìn về phía s á t quang giáp giả cơ hoàn toàn giống lúc nhìn mấy con mồi của thiên vực chỉ đó Trưng 294, môi có nhỏ cũng là thịt. sự hủy diệt của tử vong quân đoàn chính là diễn ra trong im hơi lặng tiếng như thế giả cơ một đời hung tợn cuối cùng cũng chỉ là kết quả chết thảm ngay cả thi thể cũng tìm không thấy diệp t r u n g đối với giả cơ gì đó không có chút hứng thú tự nhiên cũng không hề có tò mò chút nào đối với tướng mạo của hắn hắn chỉ quan tâm cái tên xem ra cũng có chút hung tợn à y rốt cuộc đã chết hay chưa đã ra tay vậy thì tự nhiên không thể để lại hậu hoạn gì đây là một nguyên tắc mà diệp t r u n g vẫn luôn tôn thờ diệp t r u n g không tin trên đời này còn có người ở trong tình huống đó mà vẫn không chết trên tàu vũ trụ sắc mặt ba người mễ kỳ hiện giờ đã trắng bệnh tử vong quân đoàn cũng là một nhánh thế lực nổi tiếng như cồn của hà việt vậy mà lại trong nháy mắt tan thành mây khói nói ra cũng é là không ai có thể tin được tử vong quan đoàn lang bạc khắp nơi đã không biết bao nhiêu năm rồi người có t h ủ với nó không biết bao nhiêu nhưng bọn họ vẫn sống vô cùng thoải mái thực lực của nó có thể thấy được phần nào nhưng chính ngay vừa rồi tử vong quan đoàn làm rất nhiều người nghe thấy khiếp đảm này lại bị người ta dễ dàng dọn dẹp mà kẻ đầu têu i chính ở ngay bên cạnh mình Ba bò bọn bộ ta người mễ kỷ giống như cảm thấy trên người khắp nơi đều có kiến, chuột căn xé, một luồng hàn xương cùng men theo cuộc sống, bò lên trên, hàn khiến người ta nghẹn thở làm lông tóc trên người bọn họ toàn bộ đều cứng mệ cảm một làm kỷ khắp khí thấy chuột theo thở họ có cuộc tóc từ lên. đều đều xé, ý quan giáp g c h ố n g quét hình đây là từ đầu tiên nhảy ra trong lòng bọn họ nói tới quan giáp g c h ố n g quét hình danh từ đã xuất hiện trước đây rất lâu rồi ở thời kỳ đầu từng lấy tên ba đại thế gia mà nổi danh cũng chính là lúc đó ba đại thế gia dựa vào quan giáp g c h ố n g quét hình mà mau chóng mở rộng lực lượng của mình từ đó mà bước một bước vào tuyến đầu trên hết của khoa học kỹ thuật thiên hà hà việt nhưng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật hệ thống quét hình càng lúc càng tiên tiến, tiến. quan giáp chống quét hình lúc trước bây giờ đã có thể bị hệ thống quét hình của một tàu vũ trụ cỡ nhỏ dễ dàng bắt được ngược với sự phát triển mau chóng của hệ thống quét hình nghiên cứu của quan giáp chống quét hình lại lâm vào bình cảnh bày ra một loại trạng thái lửng lờ không tiến tới hơn nữa loại hiện tượng này không hề là sự đặc hữu của thế gia nào mà là vấn đề lớn nhất ba đại thế gia đồng thời phải đối mặt mấy năm nay tới giờ vẫn chưa nghe nói thế g i a nào có đột phá mới ở phương diện này trong lòng rất nhiều người quan giáp g chống quét hình đã sớm thành một danh t ử của lịch sử nhưng chính vừa rồi mấy người mễ kỳ lại nhìn thấy quan giáp g chống quét hình thật sự tính năng chống quét hình siêu cấp trên màn hình hoàn toàn không sao phát hiện chút bóng dáng nào của chúng đội quân tạp nham vá v ĩ u đủ màu đột nhiên ở trong lòng bọn họ biến thành cao thâm khó g i giống như một lao già tuổi cao sức yếu mặc một bộ đồ cái bang đột nhiên ở trước mặt bọn họ không tốn chút sức lực nào giết chết một giới giả sự trái ngược đột ngột này làm trái tim của ba người gần như đều ngừng đập đây đây là thói đời gì chứ sư sĩ đoàn mặt mặt vốn dĩ trong mắt bọn họ thần bí dị thường hiện giờ ở trong lòng bọn họ lại trở nên sâu không thấy đ ấ y một sư sĩ đoàn có thực lực siêu việt thế này lại vì mười triệu điểm mà điều động nhiều cao thủ thế này m ẹ k ỳ đ ỗ n g nhiên cảm thấy ba người mình thật là vinh hạnh a quả lão đại lúc này cũng ở trạng thái nửa ngớ ngẩn Hắn thấy cảnh thể tanh người này lần, lần tượng nói đã đám đó tay một qua máu ra là có với hắn màn vừa rồi đó nếu như quay thành phim gì đó tuyệt đối có thể khen ngợi tuy hắn biết mình ở phương diện này là kẻ ngoại đạo Thật ra, khi bản thân ra lệnh diệp trùng liền nghĩ tới chỗ bị mình bỏ suốt này nhưng hắn rất mau liền nhữ mày đương nhiên không phải chỉ huy của t ă n g thiết xảy ra vấn đề gì mà là diệp trùng nghĩ tới một vấn đề khác toàn cốt quan giáp g dùng để đánh lén đích xác sắc, sắc bén vô bì nhưng đặc điểm của nó cũng làm cho nó lúc bình thường trói mắt vô cùng cứ như vậy nó không cách nào sử dụng như là một loại công cụ giao thông được ai xem ra vẫn phải trang bị cho bọn họ một số quan giáp g thông thường để che thai mắt người ta rồi ai ra lại là một đống tiền diệp t r u n g nhịn không được kêu thảm trong lòng năm ngàn cái quan giáp nó sẽ bao nhiêu tiền chứ cơ nhục trên mặt diệp t r u n g lập tức có chút co giật trên màn hình xuất hiện gương mặt của tăng thiết báo cáo đoàn trưởng kẻ địch bị tiêu diệt toàn bộ phe ta bị thương hai mươi ba người chết m ộ ư ơ i một người tăng thiết thản nhiên báo cáo với quả lão đại vì che giấu thân phận của diệp t r u n g trong trường hợp có người ngoài bọn họ đều báo cáo với quả lão đại đương nhiên thật ra vẫn là báo cáo với diệp t r ú n g ở bên cạnh quả lão đại vừa nghĩ tới sự lạnh lùng của tên này khi giết người vừa rồi quả lão đại phát tê trong lòng nhưng lại không thể không c ắ n răng gương mặt hòa nhã nói ừ m biết rồi ngươi đi nghỉ ngươi đi diệp t r ú n g hơi thất thần trong tình huống chiếm hết ưu thế như vậy phe mình vẫn tử thương nhiều như vậy sự hung hãn của đội ngũ này quả nhiên không thể xem thường hắn tận mắt nhìn thấy cả quá trình phản kích của thú cùng đường quả nhiên là hung hãn nếu như không phải phối hợp chiến thuật của tang tộc quả thật kỳ diệu vô cùng thương vong tuyệt đối không chỉ một chút thế này vẫn là tang phàm ở bên cạnh diệp trùng nhẹ giọng an ủi nói tiên sinh bất tất quá để ý nào có chiến đấu mà không có thương vong ở tang gia thôn thương vong mức độ này quả thật quá thường thấy bọn họ lúc trước thiếu vũ khí ra ngoài săn thú thường xuất hiện tình huống toàn tiểu đội bị tiêu diệt điều này cũng là nguyên nhân quan trọng nhất làm cho sự tăng trưởng dân số của tang tộc cực kỳ chậm c h ạ m mễ kỳ ở một bên càng thêm khen ngợi nói quý đoàn quả nhiên là thực lực siêu quần a ngay cả tử vong quân đoàn hung danh hiển hách ở trước mặt quý đoàn cũng không chịu nổi một kích như vậy thật là làm người ta mở rộng tầm mắt vẻ mặt vân thúc m ẹ tô ai nấy đều lộ ra biểu tình rất cho là đúng mà ánh mắt m ẹ tô nhìn về phía diệp trùng phiêu hốt vô bì diệp trùng liếc ba người một cái lãnh đạm nói các vị quá khen rồi nhưng đối với chút này của tệ đoàn vẫn mong các vị có thể giữ bí mật dùm lời diệp trùng trực tiếp mà trắng trợn mễ kỷ vân thúc n ơ ngác nhìn nhau bọn họ rõ ràng nắm bắt được sát khí lóe lên rồi mất trong cái liếc mắt đó của vị hướng dẫn chiến thuật tên gọi dương minh này vân thúc bước tới một bước trầm giọng nói các vị xin yên tâm chúng tôi đều không phải là người nhiều chuyện tự nhiên hiểu được lợi hại trong đó mễ kỳ ở bên cạnh tiếp nạn khó thoát vội vàng phụ h ò a nói đúng vậy đúng vậy tư liệu của quý đoàn chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút gì đua à lực lượng của sư sĩ đoàn vạn vạn cường đại vượt xa tưởng tượng của bọn họ sư sĩ đoàn nửa sao bây giờ đánh chết bọn họ cũng không tin mẹ gia trước giờ không nổi tiếng nhờ sự cường đại của sức chiến đấu t r e o vào một kẻ địch mạnh mẽ thế này đó không phải là tự tìm đường chết sao húng chi sư sĩ đoàn bạt bạt thiếu tiền như vậy nếu như hợp tác tốt vậy tuyệt đối là một sự hỗ trợ lớn vô luận làm m kỳ hay vân thúc trong lòng đã sớm không có ý chiêu mộ gì bọn họ biết thân biết phận lực lượng này quả thật là quá mạnh không phải là thứ mẹ gia có thể nuốt được biểu tình trên mặt m ẹ tô có chút phức tạp ngước mắt liếc nhìn diệt c h n g rồi lập tức túi đầu t i ê n lặng không nói tiếp theo là dọn dẹp chiến trường đây chính là giờ phút làm mấy người tang tộc hưng phấn nhất trong ánh mắt không thể tin được của ba người mễ k ỳ cử động của thành viên sư sĩ đoàn bắt bạt này làm bọn họ sắp điên lên sắc quang giáp mảnh vỡ linh kiện toàn bộ bị đưa lên tàu vũ trụ vẫn chưa vào đã nghe thấy một giọng nói như sấm đang rông lớn đều cẩn thận chút ánh mắt đều sáng chút không được bỏ sót đồ tốt tiên sinh nói rồi mỗi cái quang giáp đều phải tìm được công tắc không gian của nó Thứ tốt. chính này là đồ mấy kỳ khó liều là lại lòng, làm ai mới hải tiền nhiên nuốt cuộc quả mạng một tạc nước bọn, Vân than trong đồng anh hùng. rốt thúc thở thể t chứ. có đây, đây h nghèo rồi, nhưng rồi, cao h ư từng thấy n g h è thủ ế này. Mấy cao t h hạng nhất này lại nghèo tới mức độ này xem ra trở về nhất định phải cho mấy sư sĩ ở trong phúc mà không biết phúc ở trong nhà đó một phen giáo dục sâu sắc đôi tay trắng ngần của mễ tô b ụ n đôi môi anh đào ngây ngốc nhìn đống rắc càng chất càng cao trên tàu vũ trụ miệng lẩm bẩm thật đáng thương hoàn toàn không giống biểu tình trên mặt ba người mẹ k ỳ trên mặt mỗi người tang tộc đều tràn trề niềm vui thu hoạch quả lão đại xấu hổ tới mức hận không thể viết thẳng lên mặt ta không biết đám người này nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của ba người mẹ k ỳ quả lão đại than thở trong lòng lần này mất mặt mất tới tận nhà rồi diệp t r u n g nhìn đống rác quang rác gần như như một ngọn núi nhỏ này trong mắt vẫn luôn thản nhiên lại bắn ra quang mang có chút hưng phấn hắn nhớ lại khoảng thời gian ở hành tinh r i á c lúc trước ở hành tinh r á c đó mỗi ngày ở trong núi rác đào bảo từng là công việc hắn phải làm mỗi ngày cũng là công việc hắn quen thuộc nhất nhớ lại ôn ni dàn mua nhớ lại sự hưng phấn khi phát hiện ra mục thương thế là ba người mễ kỳ liền nhìn thấy một màn kỳ quái người hướng dẫn chiến thuật của sư sĩ đoàn pặn b ặ t lại mỗi ngày đều vùi đầu vào trong đống rác này mà ở bên cạnh hắn thường vây vài người nghe hắn giảng giải mấy linh kiện quang giáp này mà mấy món quang giáp hư hỏng đó lại bị người hướng dẫn chiến thuật này lợi dụng công cụ trang bị trên tàu vũ trụ tách rời công tác không gian hệ thống quét hình hệ thống thông tin nhìn thấy động tác quen thuộc của hắn trong lòng mấy người không khỏi cùng dâng lên một nghi vấn chẳng lẽ người hướng dẫn họ dương này vốn dĩ chính là người chuyên môn xử lý rác đối với ánh mắt người khác diệp trùng trước giờ không để ý tới hắn hiện giờ trong lòng khá hưng phấn trang bị quang giáp của đám hải tặc này lại xuất sắc như vậy điểm này vượt xa ý liệu của hắn hắn tự nhiên không biết mấy tên hải tặc tử vong quân đoàn này ai nấy đều là kẻ thân kinh bắt chiến bọn họ tuy tiêu xài vô độ nhưng đối với công cụ giữ mạng mình lại không có một người nào không sẵn sàng hao phí rất nhiều tiền hận không thể vũ trang trang bị tốt nhất điều làm diệp trùng cảm thấy hứng thú nhất trong này lại là linh kiện hư hỏng của quang giáp gia cơ tuy chỉ là linh kiện hư hỏng nhưng diệp trùng vẫn có thể nhìn ra tính năng của cái quang giáp này xuất sắc tới mức nào mà linh kiện trong đó càng làm trước mắt diệp trùng sáng lên thí dụ như hệ thống quét hình tuyết mục ba được bảo tồn khá hoàn chỉnh đây chính là hàng cao cấp bên trong tuyết lai tộc Cực ít t lưu hệ ô n lần g trước d i p thống r trong ù n g ở tiệm t i giáp tinh lại Diệp ế t thấy tính xuất trình nhất Trùng từng thấy t bị quang qua. qua. nguyên của của cao hành cũng không nhìn Nhưng năng nó đó độ cơ sắc Hệ h là quét hình này diệp trùng giúp tăng thiết trang bị trên quang giáp tông ủ i của hắn điều này làm mấy người t ă n g p h ạ m đỏ mắt tới mức hận không nuốt sống được tăng thiết do đó trong khoảng thời gian khá dài trên cả con tàu vũ trụ đều có thể nghe được tiếng cười ngốc n í t thô lô do tăng thiết phát ra từ mặt nạ Đáng tiếc. phương thức tấn công của quan giáp g tông ủ i quả thật quá bạo lực linh kiện có thể giữ được hoàn chỉnh không có bao nhiêu may mà công t ắ c không gian không dễ hư hại kiểm kê cuối cùng công t ắ c không gian ngược lại lại thu được nhiều nhất nhưng cho dù như vậy hai ngàn cái quan giáp g công t ắ c không gian vẫn có thể tìm thấy cũng chỉ có khoảng một ngàn cái hơn nữa mấy công t ắ c không gian này có đủ loại hình trang bị cũng khá hao tốn công sức của diệt p r ù n g một ngàn công t ắ c không gian đây chính là một món lợi bất ngờ Ừm. xem ra loại phương thức cướp bóc này quả nhiên càng có hiệu suất hơn a diệp t r ù n g không tự chủ được tính toán trong lòng ư nhưng g 295, c ợ đen n tự phục h vụ.、Nhưng、diệp t r ù n g vẫn chưa tới mức mất đi lý trí loại ý nghĩ điên cuồng này cũng chỉ có thể xoay chuyển trong đầu hắn một cái nếu như công cụ trên tay đầy đủ diệp t r ù n g hoàn toàn có thể phân giải đống rác quang rác này lợi dụng với mức độ cao nhất nhưng trước mắt lại chỉ có thể quăng mấy thứ vô bổ này ra khỏi tàu ngày tháng còn lại càng yên bình hơn nhiều không xảy ra bất cứ bất ngờ nào mà một ngàn cái quang giáp tông ủi bảo vệ tàu vũ trụ đó giống như ưu linh vậy tàu vũ trụ gặp trên đường khác lại không có chiếc nào phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ từ đó có thể thấy được sự ỉ lại của con người đối với hệ thống quét hình đã tới mức độ nào ở một góc còn lại của thiên hà hà việt một người đàn ông trung niên kinh ngạc nói cái gì già cơ lại bị người ta dết rồi đúng vậy thử vong quân đoàn bị tiêu diệt toàn bộ không có ai sống sót một g ã tướng mạo bình thường trên màn hình t r ầ m bồn nói ga trung nhân nói biết ai làm không do dự một lát tình báo mới nói chắc là một sư sĩ đoàn gọi là bát bát chúng tôi đã tra được tư liệu các loại của sư sĩ đoàn này bọn họ là một sư sĩ đoàn đẳng cấp chỉ có nửa sao một tháng trước từng giúp phàn gia thâm nhập vành đai toái tinh tử vong tìm thấy ba cây liên y lan bọn họ lần này là hộ tống mễ kỳ và mễ tô của mễ gia tình báo này nói năng rành rọt nửa sao gã trung niên không khỏi nhữ mày lập tức trầm ngâm nói phàn gia và mễ gia trước giờ giao hảo hai bên xài chung tình báo điều này không kỳ quái thực lực sư sĩ đoàn này thế nào chưa biết tình báo lập tức giải thích nói người của chúng ta không hề thấy tình hình chiến đấu lúc đó nhưng đi qua khu vực đó lúc đó chỉ có tử vong quân đoàn và sư sĩ đoàn gặp bác theo xác nhận của tất cả tình báo xung quanh sau khi tử vong quân đoàn đi vào khu vực đó chưa từng xuất hiện ở khu vực xung quanh với lại người của chúng ta ở khu vực đó phát hiện lượng lớn xác q u a n giáp trải qua phân biệt xác định tất cả là của tử vong quân đoàn ngoài ra chúng ta còn phát hiện linh kiện hư hỏng của quang giáp gia cơ từ chỗ này chúng tôi mới phán đoán toàn quân tử vong quân đoàn đã bị tiêu diệt gã trung niên lập tức nắm bắt được một tin tức quan trọng trong lời nói của đối phương ngươi nói bọn họ chỉ có một tàu vũ trụ cỡ lớn hay là cỡ vừa cỡ nhỏ tình báo nói không thể nào gã trung niên lắc lắc đầu số người tàu vũ trụ cỡ nhỏ trở vô cùng có hạn hoàn toàn không thể nào tiêu diệt tử vong quân đoàn tử vong quân đoàn có hai năm trăm bốn mươi một người hắn rất tự tin với trí nhớ của mình thuộc hạ cũng chưa nghĩ thông điểm này tình báo thản nhiên nói vẻ mặt g ã trung niên ngưng trọng hỏi đích đến của bọn họ là chỗ nào hành tinh nguyệt mang ừ n luôn luôn chú ý tình hình bọn họ nếu như bọn họ thật sự có thể tiêu diệt tử vong quân đoàn vậy đây tuyệt đối là một lực lượng không nhỏ nhưng chú ý không được để bọn họ phát giác g ã trung niên trầm ngâm một hồi mới mở miệng vâng hành tinh nguyệt mang một tiểu đội một ngàn người mau chóng di động trên mặt đất nơi này hoang vu không bóng người chỉ có vài cái quan giáp g ngẫu nhiên bay qua trên không hiện giờ đã có công t ắ c không gian tính di động và kín đáo của cả đội ngũ tăng lên rất nhiều nhưng diệp trùng không dám mang theo nhiều người như vậy vào thành người tăng tộc phỏng t r ừ n g trời sinh không học được thu liễm khí tức mỗi người giống như dao nhọn ra khỏi vỏ sắt khí đằng đằng hàn khí bức người chỉ thiếu điều trên mặt viết hai chữ hung đồ mang theo đám người này vào thành kết quả của nó cứ nghĩ là biết phần lớn đội ngũ đều đóng ở trong khe núi hoang dã đối với sự an toàn của bọn họ diệp t r u n g không lo lắng chút nào người có thể tạo ra uy hiếp đối với bọn họ hiếm hoi vô cùng với lại nào có ai lại lôi một lượng lớn người chạy tới nơi hoang vu này diệp t r u n g chỉ dẫn một trăm người mục đích của bọn họ là khuê la thành theo lời mấy người mễ kỷ ở hành tinh nguyệt mang không có ai dám to gan lớn mật chiến đấu quy mô lớn nơi này là phạm vi thế lực của một chợ đen nhưng không hề nói chị ă n nơi này rất tốt ngược lại c h ị an nơi này cực kỳ hỗn loạn ngư lòng hỗn t ạ p chiến đấu quy mô nhỏ trước giờ không ngừng nếu như không có năng lực tự bảo vệ vậy thì tuyệt đối chỉ có rơi vào kết cục chết không toàn t h ờ i trong phạm vi ba trăm km khuê la thành đều là khu cấm bay quan g i á c trong thiên hà hà việt khu cấm bay giống thế này thấy được khắp nơi dù sao chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào hậu quả chiến đấu quan g i á c mang lại là sự hủy diệt cho nên mỗi thành phố đều hoạch định khu cấm bay nếu như trong khu cấm bay điều khiển quang giáp chính là cho thấy không tôn trọng đối với thế lực địa phương có nghĩa là tuyên bố đối địch hậu quả cực kỳ nghiêm trọng một trăm n g ư ờ i một tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn năm người được vây ở chính giữa trên tay mỗi người đều xách một cái dương diệp trùng và ba người mễ kỷ mễ tô vân thúc đi đầu tiên hải liên đeo mặt nạ bị tăng thiết x á c h trên tay liên tục liếc ngang liếc dọc mấy ngày này hắn bị diệp trùng ra lệnh trông coi mấy cái dương này khó chịu vô cùng rồi lại nhìn thấy ánh mặt trời tự nhiên là hưng phấn dị thường đối với việc bị t ă n g thiết sách trên tay hắn cũng đã sớm quen thuộc vô cùng đổi một tư thế khá thoải mái hải liên rõ ràng khá nhàn nhã t ă n g lăng sách mê tô quả lão đại cũng bị một người t ă n g tộc sách hai người mễ kỳ vân thúc lại dựa vào đôi chân của mình tốc độ tiến tới của đội ngũ cực nhanh rất nhanh sắc mặt mễ kỳ trắng bệnh hô hấp trở nên gấp rút mồ hôi trên trán chạy xuống dòng dòng biểu hiện của vân thúc tốt hơn nhiều thần xác như thường nhưng hô hấp gấp rút làm lộ ra hắn không hề thong rong như thế trong lòng vân thúc kinh hãi tột cùng thực lực mấy người này quả thật quá cường hắn rồi trước giờ vân thúc có tự tin tuyệt đối với thực lực của mình nhưng hôm nay hắn lại nhận được đả kích trước giờ chưa từng có quả thật quá đáng sợ rồi tốc độ tiến tới trước mắt làm hắn cảm thấy khá vất vả nhưng đám người này lại không lộ ra chút mệt mỏi nào hô hấp mấy người bên cạnh hắn đều không thay đổi chút nào vẫn nhẹ dài như trước điều làm hắn lắc mắt nhất là đại hán sách theo một người đó còn có cô gái sách tiểu thư đi trước đó nữa hai người này trên tay sách một người lại giống như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào ngay cả người hướng dẫn chiến thuật dương minh đó nhìn thì khá yếu ớt nhưng không ngờ thực lực lại mạnh mẽ như vậy nếu như nói những người còn lại là kiếm rút ra khỏi vỏ vậy vị dương minh này lại là một thanh kiếm trong vỏ không lội chút sắc bén nào hiểu rõ việc đời vân thúc biết loại người này mới là đáng sợ nhất nhìn công tử một cái tình huống của hắn đã có chút không ổn tiến tới tốc độ cao kỳ thật là một hành động vô cùng tiêu hao thể lực công tử tuy thực lực ở trong đám trẻ tuổi cũng coi như là xuất sắc nhưng trước mặt mấy người này quả thật t r ê n lệch quá xa lúc nào mà thiên hà hà việt lại xuất hiện một đám cao thủ như vậy vân thúc vừa muốn thò tay m ẹ kỳ đột nhiên hô hấp hỗn loạn bước chân loạn t r ọ n g kêu lên một tiếng mắt thấy sắp té ngã đột nhiên ở bên cạnh thò ra một cánh tay m ẹ kỳ cố gắng ngước mắt lên nhìn chính là dương minh cảm kích nhìn diệp trùng một cái chỉ cảm thấy bước chân nhẹ ẵng giống như cưới gió cưới mây đoàn người tới khu vực giám sát của khuê la thành mới giảm tốc độ người đi đường lúc này dần dần nhiều hơn bên người bọn họ liên tục có xe bay vèo vèo lướt qua mấy thứ bay này chuyên dùng để chở khách hải liên lách tới bên cạnh diệp trùng giới thiệu với diệp trùng khuê la thành là chợ đen lớn thứ hai của thiên hà hà việt nơi này cái gì cũng có nói tới chợ đen cả hành tinh nguyệt mang khắp nơi đều có nhưng nơi này vẫn là nổi tiếng nhất trong vô số chợ đen của hành tinh quê la đương nhiên hoàn cảnh nơi này cũng khá phức tạp căn bản là mỗi thế lực đều có nhân viên đồn trú ở chỗ này nơi này thường có một vài thứ cực kỳ hiếm lạ cho nên bình thường có vài người dòm ngó chỗ này t h ầ n s ắ c trên mặt mễ kỷ khôi phục không ít nghe thấy cười nói quý thuộc hạ xem ra khá quen thuộc với nơi này h ẳ n ra ở chỗ này cũng có vài người chỉ cần vào thành vậy thì ủy thác của các vị cũng đã hoàn thành ánh mắt của vân thúc lại rơi trên năm cái dương được bảo vệ ở chính giữa đó trong lòng mau chóng xoay chuyển hiểu đây có lẽ chính là thứ được bảo vệ nghiêm ngặt trên tàu vũ trụ nhiều ngày như vậy nếu như mấy người vẫn nhìn không ra người làm chủ thật sự thật ra chính là người hướng dẫn chiến thuật này vậy bọn họ hoàn toàn có thể cắt cổ mình được rồi khí tức hung hãn của mấy người này quả thật là quá h i ể n hiện rồi người đi trên đường ai nấy đều nhao nhao tránh ra đi bộ vào thành người đi đường đông đúc dị thường nhưng so với cơ nguyên thành người đi đường chỗ này ai nấy đều dáng vẻ cảnh giác vẻ đề phòng trên mặt thấy rõ một một mấy người t ă n g tộc cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức thế này gần như có phản ứng lập tức trận hình đột nhiên thu lại sắt khí bỗng nhiên phát ra sắc mặt người đi đường bên cạnh ai nấy đều đại biến mấy người mệ k ỳ cũng không khỏi thầm tiêu khổ đám người này chẳng lẽ không có chút kinh nghiệm nào sao ở chỗ này vẻ sắc bén đều lộ ra hết nào có kết quả gì tốt chứ trái tim mấy người bọn họ ai nấy đều thấp thỏm bất an chỉ e chẳng bao lâu sẽ có người tìm tới tận cửa nhưng ra ngoài ý liệu của bọn họ một mạch tới tận chỗ ở của mễ gia cũng không có ai tới tìm phiền phức may m à tới được chỗ của mình ba người mễ kỳ ai nấy đều thở phào một hơi trước khi mấy người mễ kỳ xuất phát nơi này đã sớm nhận được tin tức vì đảm bảo an toàn của công tử tiểu thư toàn bộ tất cả lực lượng của mễ gia xung quanh đều tập trung ở đây mười triệu điểm cuối cùng cũng tới tay mấy người diệp trùng cũng không khỏi thở phào sau khi cáo tử mấy người diệp trùng tìm khách sạn ở lại nghỉ ngơi một chút diệp trùng liền lôi hải liên và quả lão đại tới hỏi chợ đen tự phục vụ các người biết đi thế nào không tôi biết quả lão đại vội vàng nói lúc trước từng tới cùng một người bạn nhưng đó đã là việc rất lâu trước kia rồi hải liên lắc đầu tôi chưa từng tới loại người nghèo giống ta ngay cả quang giáp cũng mua không được nào có tiền tới loại chỗ này ừ m vậy n g ư ờ i dẫn đường diệp trùng nói với quả lão đại quay mặt nói với tang phàm ở một bên dẫn hai mươi người mang theo dương mấy người t a n g thiết còn lại ở lại trực vâng t a n g phạm nhận lệnh hải liên và quả lão đại nhìn nhau trên mặt đều lộ ra dáng vẻ hiểu rõ nhưng hai người đều đoán không ra trong mấy cái dương này rốt cuộc là cái gì lại làm l ã o đại khẩn trương như vậy hải liên phụ trách bảo vệ mấy cái dương này mấy ngày cũng không biết đáp án chính là chỗ này quả lão đại chỉ tòa nhà lớn cực có phong cách kim loại ở trước mắt tòa nhà cao vút đâm thẳng vào mây xanh tường ngoài bằng kim loại dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời lấp lánh phát sáng thật là xa xỉ a tường ngoài của cả tòa nhà lớn lại đều là dùng kim loại chế thành mọi người không khỏi đồng thanh phát ra tiếng kêu cảm khái giá trị của tòa nhà lớn trước mắt này đã là một con số trên trời rồi đi vào tòa nhà lớn quả nhiên giống như tên của nó người ra ra vào, vào chỗ này hầu hết đều mang mặt nạ thậm chí có người còn mặc đồ kín mít toàn thân đoàn người diệp trùng ở chỗ này ngược lại bình thường vô cùng hai người quả lão đại và hải liên nhìn nhỏ a cười trên mỗi tầng lầu đều được ngăn cách thành mấy trăm căn phòng nhỏ đóng kín quả lão đại giống như ngựa về lối cũ dẫn mọi người đi vào một căn phòng phía trên báo không có người bước vào phòng mới phát hiện căn phòng này lớn hơn tưởng tượng nhiều hai mươi mấy người cùng vào mà vẫn không chật trội chút nào phía trước của căn phòng có một cái q u a n g não phía dưới q u a n g não có một lỗ vào mọi người đều tò mò đánh giá căn phòng quả lão đại giải thích nói nơi này là phòng bình thường chủ yếu dùng để bán một số thứ không lớn nếu như là vật lớn như q u a n giáp thì cần phải ở lầu một tới lầu năm đặt dương ở lỗ vào này bên trong có băng truyền chuyên dụng chúng ta chỉ cần đặt đồ lên sau đó nhập tài khoản của chúng ta vào cái quang não này thì hoàn thành rồi danh dự của chợ đen tự phục vụ này khá tốt tới giờ vẫn chưa nghe nói bọn họ từng biển thủ dù chỉ một ví dụ nào chuyên gia chuyên môn của bọn họ thực hiện định giá vật phẩm cuối cùng hắn sẽ căn cứ vào giá trị của nó chia thành các đẳng cấp cuối c ù nhưng g giao đưa mua lên diện bán. n mỗi cuộc giao dịch bọn họ đều phải rút lấy hai phần nếu như ngươi không cần chuyên gia giám định vậy vật phẩm của ngươi chỉ có thể đưa vào loại tạp vật nhưng nếu như như thế họ chỉ thu một phần giá trị giao dịch quả lão đại khó khăn ngừng một lúc rồi mới tiếp tục nói nói thật loại phương thức giao dịch này có quá nhiều kẽ hở nhưng quản lý tên trong của bọn họ cực kỳ nghiêm ngặt trải qua mấy mươi năm phát triển mới xây dựng được sự tín nhiệm của mọi người đối với nó như bây giờ Hơn nữa, chỗ tốt nhất của loại phương thức giao dịch này chính là kín đáo không có ai biết rốt cuộc là vật phẩm nào rốt cuộc là ai diệp trung lúc này mới gật đầu hiểu bỏ dương vào trong lỗ vào nhập tài khoản đã sớm chuẩn bị s ẵ n vào con não rất mau diệp trung liền nhập xong quả lão đại lại nói mỗi căn phòng mỗi ngày chỉ hạn chế sử dụng một lần căn phòng này của chúng ta hôm nay người khác không cách nào dùng được Tốt!、Diệp、trung ta thể tới từng Diệp nói đi rồi. đại đi lại đi Quả ngắn gọn, chúng không bên. có cửa, hề láo mở mà ấn một nút đỏ trên tường soặt bức tường lập tức t r ở ra chỗ này là lối ra mấy người diệp t r u n g đi vào quả lão đại ấn một nút bên trong nói đây là chuyện cách cách thức t r u y ề n dẫn cả tòa nhà có hơn chín trăm lối ra lối xa nhất thậm chí ở thành đông chuyện cách sẽ dùng phương thức ngẫu nhiên đưa chúng ta tới một lối ra nào đó thế này nghe nói là vì sự an toàn của khách hàng mà nghĩ ra diệp t r u n g lập tức cảm thấy t ộ t xuống dưới nhưng sự vận hành của chuyện cách cực kỳ bình ổn chẳng bao lâu n ó liền dừng lại quả nhiên là ngẫu nhiên diệp t r u n g nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt không khỏi hơi c ư ờ i khổ chương hai trăm chín mươi sáu bé trai c ố c tùng người qua kể lại nhộn nhịp tiếng cười nói vang lên không nớt làm diệp t r u n g cảm thấy cực kỳ không thích ứng đây là chỗ nào diệp t r u n g nhìn về phía quả lão đại đã từng tới một lần quả lão đại nhún nhún vai vẻ mặt tôi cũng không biết lại nhìn hải liên tên này cũng đầy vẻ bỏ tay không chỉ diệp chúng mấy người tăng tộc khác cũng cực kỳ không thích ứng với loại hoàn cảnh này trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ cảnh giác như lâm đại địch vẫn là hải liên lanh trí tùy tiện lôi một người đi đường bên cạnh lại người anh em này xin hỏi chỗ này là chỗ nào người đi đường ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái có chút không kiên nhẫn nói đương nhiên là hắc thị tập mậu rồi được rồi b u ô n g ta ra ta đang phải chạy đua với thời gian hải liên vội vàng nói c ả m ơn hắc thị tập mậu mọi người nhìn nhau vẫn không biết nơi này là chỗ nào đi xem rồi nói diệp t r u n g nói người nơi này đã nói như vậy làm hắn hơi tò mò dù sao trước mắt cũng không có việc ấp đi vòng vòng cũng không tồi nếu như nói chợ đen tự phục vụ vừa mới tới là một chợ đen cao cấp nơi này lại tương đương với chợ đen cỡ nhỏ thấp cấp nhất hải liên lúc trước cũng từng nghe qua nhưng lại vẫn là lần đầu tới xem nơi này chỗ nào là chợ đen rõ ràng là mua bán công khai á hải liên bất đồng liễu lưới không thôi chỉ thấy vô số cửa tiệm nhìn không thấy điểm cối trước mỗi cửa tiệm đều đ ặ t lượng lớn hàng hóa thậm chí còn có tiệm dựng quang giáp ở bên cạnh quả thật quái dị vô bì đủ hình đủ dạng các linh kiện đặt lung tung rõ ràng là hỗn loạn vô cùng diệp trung không khỏi những mày hắn không hiểu nơi hỗn loạn mà không an toàn thế này tại sao lại có nhiều người như vậy đường xa không hề rộng rãi thêm vào người tới người đi làm người ta cảm thấy vô cùng chật trội chính ngay lúc này một đứa bé trai chen tới trước mặt mọi người non giọng hỏi xin hỏi các người cần hướng dẫn không、Soát. mọi ánh mắt của cả đám người diệp trùng lập tức tập trung trên người nó không thể không nói sắc khi ánh mắt của người tang tộc quá nặng cho dù là cái nhìn bình thường vô cùng này vẻ mặt đứa trẻ lập tức trắng bệnh rõ ràng là bị dọa khiếp vía rồi diệp trùng không khỏi đánh giá đứa nhóc trước mắt này quần áo màu lam nhạt phản phịu i tuy rất cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ chỉnh tề một cặp mắt to đen láy linh động dị thường sắc mặt đứa trẻ tuy trắng bệnh nhưng có thể nhìn ra nó đang cố gắng khắt chế diệp t r u n g không khỏi lộ ra chút vẻ tán thưởng dưới cái nhìn của mấy người tang tộc mà vẫn có thể chịu được đối với một đứa trẻ chỉ có một mươi một m ư ơ i hai tuổi mà nói vô nghi là rất đáng khen ngợi gật gật đầu diệp t r u n g nói ừ m có lẽ là một đề nghị không tồi ánh mắt đứa nhóc sáng lên ứa ngực lớn giọng nói tôi từ nhỏ đã ở chỗ này đối với mỗi chỗ chỗ này đều rất quen thuộc nếu như các người thuê tôi mỗi ngày chỉ cần trả tôi hai mươi điểm diệp t r u n g sâu sắc nhìn đứa trẻ một cái dưới cái nhìn của hắn đứa trẻ rõ ràng có chút thấp thỏm được diệp t r u n g gật đầu nhưng bổ sung một câu nghiêm trọng nếu như ngươi làm không tốt vậy chúng ta sẽ lập tức sa thải ngươi không thành vấn đề đứa trẻ hưng phấn suýt nữa thì nhảy lên đứa trẻ vốn dĩ xem ra có vài phần sầu muộn lập tức trở nên phân chấn nhưng rất mau nó lại tiến vào vai diễn của mình cố gắng làm ra vẻ nho nhã lễ phép các vị tiên sinh xin hỏi các người tiếp theo muốn đi đâu trước tiên đi vòng vòng chỗ này đi người nói là diệp trùng có hắn ở đây căn bản không có ai sẽ đưa ra ý kiến khác được đứa trẻ vừa đi tới trước vừa giới thiệu nói nơi này là hắc thị tập mộ các người đừng thấy bề ngoài đặt toàn là hàng hóa cấp thấp bên trong lại rất ngoạn mục đó nha nơi này thông thường đều là giao dịch khối lượng lớn à cũng tức là rất nhiều rất nhiều thứ cùng bán đứa trẻ vừa nói vừa cố sức múa may diễn tả dáng vẻ một đứa trẻ một mươi một m ư ơ i hai tuổi ra dáng người lớn cố gắng múa may diễn tả vô â nghi là khá đáng yêu ngay cả mấy người t ă n g tộc trước giờ không hiểu phong tình cũng không khỏi mỉm cười là phụ nữ t ă n g lăng đối với đứa trẻ này càng thêm yêu thích không khỏi đi tới bên cạnh nó con ngheo hỏi tiểu đ ệ đệ cậu tên là gì vậy tôi tên cốc tùng đứa trẻ ướt ngực lớn giọng trả lời đoàn người vừa đi tới t r ư ớ c vừa nghe cốc tùng giảng giải diệp trùng quét qua một lượt hàng hóa đặt trước mấy cửa tiệm này quả nhiên đều là những thứ cấp thấp nhưng trên một số quầy đặt một vài thứ kỳ lạ quái gì đá vật liệu xương Thực vật thể thấy trong rất thứ Trùng từng thấy Trùng nhìn chỗ nhiều chưa có có cả cũng đều đó qua. này, ngay Lần này, ở Diệp Diệp khi nói câu này vẻ mặt cốc tùng đầy ngưỡng mộ gần như mỗi cửa tiệm đều có một quầy chuyên dụng đặt một số vật tạp nham này diệp t r u n g đột nhiên dừng bước ánh mắt rơi trên một quầy ven đường trong mặt đột nhiên bùng lên một đạo q u a n mang hắn bước mau tới trước quầy này động tác đột nhiên của diệp t r u n g làm mọi người không khỏi hơi kinh ngạc nhưng rất mau mọi người liền phản ứng lại trận hình liền biến theo diệp t r u n g lại được bảo vệ ở chính giữa diệp t r u n g đi tới trước quầy này trên quầy này đặt tùm lô u đủ loại đồ tạp nham chủ tiệm vừa nhìn thấy có người tới không khỏi lập tức chạy ra với lại mấy người này tiền hô hậu ủng biết ngay là khách sộp tới rồi lập tức cặp mắt cười giống như hai vành trăng khuyết nào vị tiên sinh này nhìn chúng cái gì chứ lấy mà xem bổn tiệm giá cả tuyệt đối vừa phải không hề lừa già dối trẻ là cửa tiệm đã có mấy chục năm ở đây trước sau đều được khen ngợi chủ tiệm thao thao bất tuyệt khoe khoang hải liên nhìn màu tường còn mới không khỏi chê môi lầm bầm nói gì mà cửa tiệm mấy mươi năm đây không phải là tường mới sao diệp trung không để ý tới chủ tiệm đi thẳng tới trước đống đồ một tay chụp lấy t h ư ở trong đống đồ tạp nham chỉ lộ ra một bàn tay kim loại nhỏ xíu tay còn lại lại cẩn thận phủi đi đất đá vật liệu xương phía trên rất mau cả món đồ liền lộ ra toàn bộ một mô hình quang giáp hình người chỉ cao có 3 0 cm khắp nơi bề mặt quang giáp là dấu vết thời gian lưu lại ảm đạm u ám không ít chỗ lốm đốm gì xét nhưng diệp trung lại không nói gì chỉ cẩn thận quan sát mô hình trên tay này Hi hi t i ê người sinh quả nhiên có ánh năm n h quả có cổ trước, mắt mấy trăm tốt à, đây đồ là k ô ngờ tiên sinh nhà ánh mình kính kính. ton vừa cẩn thận trong món này. Tốn một phen công、sức. hắn mới nhớ giá tuổi trẻ một tầm mắt thật thất thất tiệm hót vứt một lại siêu lọi đi mới sức, Chủ đầu mua là là lục à, vào có cao của vừa vừa đồ đ ợ được c chỉ thứ từ tay một lao giả. Chỉ tốn này n là lao mua điểm. ư giả, g trước mắt này vừa nhìn liền biết là một con dê mập chủ tiệm đang suy nghĩ làm sao để làm thịt cho tốt không ngờ đứa trẻ trong đội ngũ đó đập tan nguyện vọng tốt đẹp của hắn Tiên thứ trên tạp sinh, mỗi nham, món quảy đồ tạp nham, mỗi món đều chủ ỉ có cũng c điểm, tiệm nào cũng giống nào vậy. h tiệm không khỏi không hận nhóc chết hề trừng đáng này, tùng trừng với căm cốc mắt mắt sệt, đứa sợ lập ạ cạnh lạnh lại i tiệm. tiếng, nhiên hiện, chủ cốc sắc cơ hư Tăng tùng một trong mắt đột xuất lăng bên vượng l cặp tức dọa cười h ủ tiệm Đám run n dậy. g này n quả ha i phải người tiệm cười ê n không lành Chủ h gì. lập là tốt tức h a vị tiểu huynh đệ này nói không sai giá cả bổn tiệm trước giờ phải t r ă n g tuyệt không ra giá bậy bạ thứ này năm mươi điểm t i ê ngài nếu có gì chú ý giá cả thương lượng được nếu mua nhiều cửa tiệm nhỏ còn có thể chiết khấu cho ngài tuyệt đối là lợi ích không còn gì phải nói a để cho ông chủ khoe khoang nói nhảm bốn mươi lăm điểm tuy rằng ít nhưng tục ngữ nói đúng mỗi có nhỏ cũng là t h ị ta t ừ n cần cái này diệp trung cầm lấy mô hình trên tay đứng dậy ra dấu quả lão đại trả tiền nhiều người thế này chỉ mua thứ năm mươi điểm thật là bủn xỉn quá trong lòng chủ tiệm k i n h thường thiệt cho mình còn cho rằng có mối làm ăn lớn tới cửa nhưng miệng vẫn thăm hỏi thân thiết vô bỉ hoan nghênh lần sau lại tới tâm tình của diệp trung khi ra khỏi cửa tiệm này rõ ràng khá tốt Hải liên và quả lão đại không quả cảm liên đại lão và trong h nhưng mấy người tàng tộc vẫn cảm thấy phàm không khỏi mở miệng hỏi, thiên sinh, ấ mấy y đây người tàng vẫn Tàng miệng được. cảm mở tộc ố tốt. t thứ t cuộc là thứ gì? Đồ r giọng nói của diệp trùng lộ ra sự vui vẻ nhàn nhạt, nhạt hắn lập tức nói chúng ta bây giờ trở về hắn hiện giờ nào có tâm tình đi dạo gì suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn hiện giờ chính là trở về nghiên cứu tỉ mỉ cái mô hình trên tay này người tang tộc vốn dĩ không có hứng thú gì với đi dạo tự nhiên là nghe theo diệp trùng hải liên và quả lão đại lại muốn đi vòng vòng nhưng bọn họ không có dũng khí đưa ra ý kiến phản đối hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với thứ trên tay lão đại này bình thường thấy lão đại đều là bộ dáng lạnh lùng vẫn chưa từng thấy qua hắn biểu hiện ra sự hứng thú mãnh liệt thế này đối với thứ gì thứ có thể làm lão đại cảm thấy hứng thú nhất định là thứ tốt tăng lăng liền nói cho cốc tùng tên khách sạn cốc tùng lập tức gật đầu nói biết đi thế nào mọi người liền theo cốc tùng trở về khách sạn đột nhiên phía trước nôn náo chương hai trăm chín mươi bảy tố chất tổng hợp một đám lớn người vây quanh vây con đường trước mặt kín nước không lọt bên trong chuyển tới tiếng kêu hoảng sợ và tiếng khóc của phụ nữ diệp trung không khỏi nhữ mày con đường vốn dĩ không rộng một nửa bị mấy quầy hàng nhô ra chiếm lấy toàn bộ con đường còn lại hiện giờ bị mấy người vây xem này b ị kín đối với bên trong đang xảy ra chuyện gì diệp trung không hứng thú chút nào thứ hắn muốn làm duy nhất hiện giờ chính là dùng tốc độ nhanh nhất trở về khách sạn sau đó nghiên cứu thật tốt cái mô hình vừa mới mua được đó nhìn tình thế trước mắt khó lòng bước đi xác suất muốn lách qua được hoàn toàn bằng không diệp t r u n g hỏi cốc tùng con đường nào khác có thể đi không cốc tùng quay đầu lại đường có mấy cái nhưng đều rất xa chúng ta còn phải quay lại mới đi được hơi trầm âm diệp t r u n g buông một câu theo ta tiếp đó thân hình giống như một con c h i m lớn đạp lên không khí nhảy lên mọi người nhìn thấy lập tức hiểu ý của diệp t r u n g nhao n h a u theo sát phía sau Tăng lăng nhấc lấy cốc tùng hải liên và quả lão đại cũng bị nhấc lên mũi chân điểm lên vai một người diệp trùng lại lướt đi trên không mau chóng tiến tới trước người khác nhao nhao làm theo mẹ nó tên ngãi nào dám nhảy loạn trên vai đại gia năm nay thật quái hắc còn có người dám động thổ trên đầu thái t u ế thật là không muốn sống rồi người bên dưới ai nấy đều chửi t o á n lên dám lăn lộn ở chỗ này ai không có tài năng đã thấy qua khoa trường nhưng chưa thấy khoa trường thế này trong nháy mắt quần chúng sôi sục cam phẫn người ở dưới nhao nhao lao tới như điện thang l a n g lạnh lùng cười kẹp cốc tùng dưới cánh tay miệng huýt một tiếng chỉ thấy thân hình mấy người tang tộc đang ở trên không chuyển đổi bóng chân lay động giọng nói diệp trùng không lớn nhưng mỗi người tang tộc đều nghe rõ ràng tốc chiến tốc quyết vâng tiếng quát lớn chỉnh tề giống như một tiếng sấm vang lên giữa trời trái tim thân thể mọi người phía dưới run rẩy tuy người ở giữa trời nhưng mấy người tang tộc này ai nấy đều vẫn còn dư lực lúc ở thiên vực trì treo đeo vượt núi là chuyện cơm bữa trong nhà cũng thường xảy ra chuyện chạy đua với g i á thú lực chân tôi luyện ra dưới hoàn cảnh như vậy nào phải mấy người này có thể so sánh được bịch bịch bịch một loạt tiếng thịt văng lên mấy người vừa nhảy lên này giống như rượu đất dây rơi xuống tới tấp thất bại làm cho người phía dưới chửi rủa không nớt mẹ nó không có bản lĩnh còn muốn học người ta nhảy tới nhảy lui thật là mất mặt quá mấy người vốn dĩ te đến tối đầu tối đất này càng xấu hổ tới mức ngẩng đầu không lên nhưng hành vi của mấy người diệp trùng vô nghi là quá khoa trường nơi này ai không có cơ sở võ thuật đối diện sự khiêu chiến trần trụi này mấy hán tử nhiệt huyết phía dưới nào vẫn đệ nén được mặc dù sự đánh chặn của người đi trước ai nấy đều không ngoại lệ lấy thất bại để tuyên bố kết thúc nhưng vẫn không ngừng có người gia nhập vào trong đội ngũ đánh chặn mấy người diệp trùng giống như một khối mật hoa mà mấy người đánh chặn này giống như bươm bướm ngửi thấy hương thơm mà lao tới thay đổi vị trí trên không của đám người diệp trùng mau chóng như điện tàn ảnh nối liền liên tục mấy người đánh t r ậ n này giống như hạt mưa rơi vào trong đám người nhìn thấy mấy tên này lao tới không ngừng ai nấy mặt mày hưng phấn diệp trùng không khỏi đau cả đầu hắn nào biết ở khuê la thành nào có ai dám khoa trương giống hắn thế này người là một loại động vật có tính bầy đàn sau khi có người dẫn đầu sẽ càng có nhiều người gia nhập thân thủ cao siêu của đám người đeo mặt nạ này là mọi người ai nấy đều thầm hoảng sợ rất nhiều người không tự chủ được mang bọn họ liên hệ với tám giới giả xuất hiện ở cơ nguyên thành đó nhưng số lượng trước mắt lại vượt xa không chỉ là tám người hai mươi giới giả con số này cho người ta một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt thế là một vài người có lòng phía dưới liền có ý thăm dò dưới sự dẫn dắt của mấy người này hiện trường trở nên càng lúc càng hỗn loạn diệp trung có lẽ không sao ngờ được mình chẳng qua chỉ muốn mau chóng trở về khách sạn lại gây ra động tĩnh lớn thế này nhìn thấy hiện trường càng lúc càng hỗn loạn diệp trung biết nếu như còn không ngăn cản hiện trường sẽ trở nên không thể thu thập được x o n g quyền khó địch tứ thủ mấy người mình có lợi hại hơn nữa cũng chống không nổi nhiều người như vậy luân phiên tấn công hai tay diệp trùng lay động một cái cơ nhục dưới cổ nhanh chóng dao động thở ra quát lớn hống âm thanh ầm ầm như sấm lan truyền ra xa nhất thời sắc mặt mọi người ở dưới không khỏi biến đổi trong truyền thuyết sau khi thực lực của võ thuật gia đạt tới giới giả các phương diện của thân thể sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi kỳ diệu cái này hoàn toàn khác với âm thanh kêu gào bình thường chẳng lẽ chính là bị cảm n hai i người ễ m mấy tăng m mươi chí ờ người người i sinh ra sóng không khí giao động tịch liệt. Trái tim mọi liền này sóng không động bông tắc nghẽn, người vốn gì đang nhảy lên không, loạn khí tịch hô hấp ra r vừa gì tắc x u ố n giới mặt đất. Mà đất. n g ư ờ vẫn vài trên không ở lắc đắc giả những người vừa rồi vẫn còn chút hoài nghi thân phận giới giả của bọn họ lúc này hoàn toàn đã được chứng thực uy lực hai mươi g i i giả cung quát lại đạt tới mức này mũi chân của diệp trùng điểm lên người một người tang tộc ở bên cạnh cả người như một mũi tên rời cung lướt tới một cái quang giáp ở bên đường cái quang giáp này là do cửa tiệm này đặt ở bên ngoài dùng để quảng cáo ánh mắt mọi người đều tập trung trên người diệp trùng bọn họ ai cũng không biết gã đeo mặt nạ này rốt cuộc là muốn làm gì thân hình diệp trùng lộn một cái nhẹ nhàng rơi trên vai cái quang giáp này người biết nhìn hàng phía dưới ai nấy đều đồng loạt khen hay diệp trung không có chỗ mượn lực ở trên không mà vẫn có thể thay đổi thân hình kỹ xảo cỡ này có thể nói là khó bề tưởng tượng đứng trên vai q u a n giáp diệp trung lạnh lùng nhìn đám người nhộn nhạo bên dưới con đường rộng lớn lúc này không một tiếng động mấy người t ă n g lăng nhao nhao nhảy lên nóc nhà của cửa tiệm bên đường chẳng lẽ hắn muốn nói gì người phía dưới ai nấy đều thầm đoán trong lòng dưới cái nhìn của mấy ngàn người diệp trung làm một việc làm mọi người vui vẻ h u y ê n t h u y ê n không ngừng diệp trung hít sâu một hơi hơi hơi nhấp chân một cước đột ngột đạp về phía tấm che mặt của cái quang giáp này người này điên rồi sao trong đám người vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc đó chính là quang giáp a cơ thể con người có cường hãn cũng vĩnh viễn không sao so được với kim loại càng huống chi đây còn là hợp kim kim loại chế tạo q u a n giáp g một tiếng trầm đục vang lên giống như một tiếng sấm vang lên trong đầu mọi người dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người tấm che mặt bóng loáng của quang giáp xuất hiện một vết nứt như lưới nhện g i n g đầy cả mặt bên trái của nó lộ bộ một mảnh vỡ hợp kim không theo quy tắc nào từ trên lưới nện này rơi xuống rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trong trẻo tiếp theo rào rào cả tấm lưới nện trong nháy mắt tăng rã vô số mảnh vỡ hợp kim giống như trâu rơi mâm ngọc loạn xạ như mưa rơi lớp hợp kim trên mặt trái quang giáp hoàn toàn bị phá hủy lộ ra mạch quang phức tạp tinh tế bên trong cả con đường yên tĩnh tới mức ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy sự yên lặng như chết vậy mọi người đều ngơ ngác như vị gỗ ngơ ngẩn nhìn miếng che mặt hư hỏng của q u a n giáp g mãi tới nửa phút sau một tiếng kêu thảm thiết thê lương kêu tỉnh mọi người trời ơi quan giáp g của ta cái sát thiên đao này người hoàn hồn lại vội vàng nhìn về phía cái quan giáp g đó chỉ là trên vai quan giáp g lúc này đã không còn ai tên vừa rồi đó đã sớm không thấy bóng dáng h o à n h hầu hết mọi người đều hoàn hồn lại cả con đường lập tức nhốn náo lên cao thủ siêu cấp thần bí hoành không xuất thế tay không đánh tan vỏ ngoài của con giáp tiếng gầm giận dữ như sấm không ai dám đụng tới hắn hai mươi giới giả đeo mặt nạ theo sát sau hắn hướng đi không rõ ngàn người ngăn cản không ai thành công không c h u n g không chỗ tựa đổi vị trí kỹ xảo kinh người lần đầu tiên xuất thế v v tin tức giống như vậy lập tức như cuồng phong quét ngang cả khuê la thành ở thời đại con người tôn sùng thực lực này cường giả chính là thần tượng mọi người tôn sùng cao thủ thông thường ai nấy đều ở trong nhà ít ra ngoài khó thấy trộm một lần càng đừng nói cao thủ siêu cấp như thế này ở thiên hà hà việt vô luận nam nữ chỉ cần thể chất không tệ tới cực điểm từ nhỏ đều phải học võ thuật võ thuật cũng vì vậy mà có cơ sở quần chúng cực kỳ sâu dày ở cả thiên hà vốn dĩ các thế lực phân bố cực kỳ phức tạp khuê la thành sóng ngầm sụp sôi trở nên khó đoán trước giờ chưa từng có hình tượng của diệp trùng hiện giờ tệ hại vô cùng đầu gối chân trái trở xuống của hắn hoàn toàn lộ ra không khí sức mạnh một cước đó của hắn vừa rồi quá lớn dây hoàn toàn không sao chịu nổi sức mạnh lớn như vậy lúc đó liền hóa thành vô số mảnh vụn bắn mạnh ra xung quanh ngay cả ống quần chân trái của hắn cũng bị nghiến nát vụn dưới dao động của sức mạnh này diệp trùng chỉ đành đi đường bằng chân trần nói thật hôm nay xuất hiện cảnh tượng thế này tuyệt đối là thứ diệp trùng không ngờ tới suy nghĩ của hắn rất đơn thuần chỉ muốn mau chóng trở về khách sạn nào biết sự tình phát triển vượt xa ý liệu của hắn khúc sau suýt nữa làm thành cục diện k h ó thể thoát thân may mà hắn nghĩ tới thương lúc trước từng d ạ y hắn chấn hiếp thương từng nói con người thường có ý thức tự bảo vệ mình khi đối mặt sức mạnh vượt xa mình hầu hết mọi người đều sinh ra hoảng sợ đương nhiên nếu như sử dụng kỹ xảo này bắt buộc phải thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cho nên diệp trùng mới dùng loại phương thức này để thoát thân chỉ là không ngờ mấy người t ă n g p h à m lại phối hợp như vậy xem ra loại kỹ xảo âm thanh này cũng không phải một nhà họ làm của cửa n g u y ệ t đặc hưu loại ít ba hống mà diệp trùng sử dụng này là một loại kỹ xảo khống chế cơ nhục cực kỳ cao cấp hắn cũng vừa học được không lâu khống chế cơ nhục ở chỗ yết hầu gây ra rung động kịch liệt mà có quy tắc sau đó đột nhiên phun một hơi khí trong lồng ngực ra thì sẽ tạo thành hiệu quả kinh người thế này nhưng cơ nhục chỗ yết hầu cực khó khống chế càng đừng nói còn phải làm tới mức rung động kịch liệt có quy tắc đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao nó thuộc về kỹ xảo có độ khó cao chỉ là không ngờ t ă n g tộc lại cũng có kỹ xảo giống như vậy quả thật làm hắn có chút kinh ngạc xem ra căn cơ thế da sâu dày quả nhiên khó mỏ tới đây a cặp mắt to đen lấy của cốc tùng trong ánh mắt nhìn về phía diệp trùng tràn đầy sự sùng bái giống như nó còn có quả lão đại và hải liên đối với mấy người t ă n g phảm ngược lại không có cảm giác gì khi còn ở t ă n g gia thôn số lần tiên sinh và bọn họ cọ sát nhiều hơn nhiều bọn họ đối với thực lực của tiên sinh nắm bắt được đại khái hơn nữa đánh hư hợp kim quan giáp trong mắt bọn họ không hề là một việc quá lớn ấn gì ở thiên vực trì d a lông của mấy con dạ thu đó còn bền chắc hơn mấy hợp kim này dưới sự tôi luyện của trọng lực vực ở thiên vực trì thân thể bọn họ cũng không hề thua kém diệp trùng cũng có thể làm được điểm này ở tăng tộc hạng có võ lực mạnh mẽ hễ tóm là được cả đống rất không đáng tiền bọn họ tôn kính tiên sinh không hề bởi vì võ lực của tiên sinh nhưng vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng khổ chiến bọn họ lại khâm phục sắt đất đối với việc tiên sinh dễ dàng giải quyết cục diện này như vậy trong lòng t h ầ m khen tiên sinh quả nhiên không hổ là tiên sinh võ lực diệp trùng biểu hiện ra trong mắt tăng tộc bình thường vô cùng nhưng trước mặt người bình thường không có vũ lực mạnh mẽ nhưng tinh thông chuyện đời lại kinh thế hai tục vô cùng phương pháp giải quyết không hề coi là cao minh mà hắn biểu hiện ra trước mặt mấy người tàng tộc có võ lực mạnh mẽ nhưng không hề hiểu chuyện đời lại nhận được sự khâm phục từ tận đáy lòng của bọn họ trên đời này nếu muốn sống được tốt tố chất tổng hợp rất quan trọng Trưng Túc ngồi phát trên Phượng giường bận ngồi ngốc trên, ghế, trên giường bên cạnh nàng, nhuế băng yên lặng nằm ghế, 298, ai đùa ai? đó. người bị loại thủ pháp này đánh hôn mê đều sẽ lâm vào ngủ sâu không có sự quấy nhiếu dữ dội của bên ngoài căn bản là không tự mình tỉnh lại từ lần đầu sử dụng tới giờ nàng vẫn chưa từng thất thủ qua lần này cấp trên gọi mình trở về rốt cuộc là chuyện gì từ sau khi mình bị phái đi năm thiên hà lớn đây vẫn là lần đầu tiên cấp trên gọi mình về một tuần trước nàng bước vào thiên hà hà việt bay đường dài quả thật là một việc khá cực khổ cho dù thể chất của nàng đã khá xuất sắc lối thông từ năm thiên hà lớn vào thiên hà hà việt dài mà phức tạp căn bản không cách nào thực hiện bước nhảy không gian chỉ có thể dùng bay bình thường khoảnh khắc bước vào thiên hà hà việt đó nàng thở phào một hơi dài trong lối thông tuy sát xuất xảy ra chuyện không hề cao nhưng nếu như thật sự xảy ra biến cố gì vậy vô luận bất cứ sự vùng vẫy nào cũng đều là vô bổ chỉ có thể trừng mắt nhìn mình đi về phía cái chết trước mặt vũ trụ rộng lớn và thần bí thực lực cá nhân mới nhỏ nhoi làm sao thứ nàng điều khiển là một tàu vũ trụ cỡ nhỏ đã trải qua xử lý gia cố kiên cố vô bì nhưng cũng chính vì như thế phương diện thoải mái của nó cực kỳ tệ hại mỗi lần ngồi đều làm người ta khổ không kể x i ế t bị mấy người trong bộ lạc đó nói đùa là đồ hộp nhưng ở mặt tính năng nó lại xuất sắc cực kỳ tốc độ kinh người điều khiển tốt đổi hướng linh hoạt còn trang bị quang nao siêu cấp trong hoàn cảnh khá an toàn hoàn toàn có thể thực hiện bay tự động ngoài ra tàu vũ trụ này còn có lượng lớn vật chất dinh dưỡng đủ cho phi hành viên trong nó sử dụng thời gian khá dài tàu vũ trụ này tuy không trang bị vũ khí nhưng mỗi chỗ của nó đều trải qua xử lý gia cố tính năng phòng hộ siêu cấp tàu vũ trụ cỡ nhỏ không cách nào thực hiện bước nhảy không gian nàng phải tới hành tinh thanh viện trước ở đó có một căn cứ của bộ lạc nàng ở đó đổi sang tàu vũ trụ chuyên t r ở khách mới có thể tới được bộ lạc trước mắt mới đi qua hành tinh nguyện mang còn phải bay thời gian khá dài a đối với hành tinh chợ đen này lúc trước, trước khi chưa bị phái đi năm thiên hà lớn nàng cũng thường tới ở đó thường có thể đ à o được một số thứ hiếm lạ nếu như là bình thường nàng nói không chừng vẫn sẽ thuận đường tới xem xem nhưng trước mắt nàng lại nóng lòng trở về chỉ muốn sớm về bộ lạc chút trong bộ lạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong lòng nàng không khỏi trở nên có đôi chút nóng ruột ai mình bây giờ cũng cũng vô ích tự cười châm biếm một tiếng phượng túc không khỏi dướn người lười nhác một cái đường cong hoàn mỹ trong khoảnh khắc này tận tình hiện ra bay thời gian dài làm người ta cực kỳ mệt mỏi. đặc biệt là bay một mình giống nàng thế này chính ngay lúc này eo nàng đột nhiên bị tê trong lòng kinh hoảng trên mặt lại không lộ ra chút nào là sư sĩ át chủ bài của bộ lạc hy phụng nàng từng trải qua quá nhiều tình huống càng nguy hiểm hơn lúc này nhiều cố sức làm mình giữ được sự chấn định ai một gương mặt ngọc như băng tuyết xuất hiện trước mặt nàng nhìn không ra chút vui buồn nào làm sao có thể phượng túc nhịn không được kêu lên thất thanh trong lòng nàng ta làm sao có thể tỉnh lại chứ tuyệt không thể nào loại kỹ xảo nàng sử dụng này sẽ làm người ta lâm vào hôn mê sâu thời gian dài không có thủ pháp đặc hưu trong bộ lạc kích thích căn bản không thể nào tỉnh lại cô là ai tại sao ra tay với ta muốn mang ta tới đâu nhuế băng lạnh lùng nhìn người đẹp trước mắt này không thể không nói vẻ đẹp của phượng túc vô luận là nam nữ đều không thể xem nhẹ chỉ nói tới dung mạo phượng túc còn xuất sắc hơn nhuế băng một hai phần lại phối hợp với ánh mắt mê ly một loại khí chất như thật như ảo tuyệt đối là hạ sạch nam nữ tâm tư phượng túc xoay chuyển như điện xem ra cô gái trước mắt này vẫn có rất nhiều chỗ đặc biệt đ a tuy không biết đối phương khi nào tỉnh lại nhưng nàng xác định thủ pháp của mình tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì vậy thì chỉ có một loại khả năng đối phương có phương pháp đặc biệt phá giải loại thủ pháp này nàng thế nào cũng nghĩ không ra nhuế băng đã bước vào cảnh giới giới giả hơn nữa kỹ xảo võ thuật của n h u g i a người ngoài cũng không cách nào hiểu được ai ra trên mặt phượng túc lộ ra vẻ đau khổ rất mau mồ hôi to như hột đậu nành ở trên gương mặt không có bất cứ tì vết nào làm người ta không cầm lòng được mà cảm thấy thương xót nhuế băng lạnh lùng nhìn nàng trên mặt không có chút g i a o động cô không cần làm bộ trước mặt ta loại trò mèo này không có tác dụng đâu giọng nói của nhuế băng không có chút g i a o động nào một vị giới giả nếu như đối với việc mình ra tay nặng nhẹ cũng không sao khẳng định được vậy vô nghi là chuyện cười lớn nhất tâm trí của nhuế băng kiên định vô bì một khi xác nhận hoàn toàn sẽ không bị ngoại vật tác động phượng túc biểu hiện thêm đau khổ nàng cũng không động lòng chút nào cô đã thích biểu diễn vậy thì cô tiếp tục biểu diễn đi nhuế băng lạnh nhạt buông một câu xoay người ánh mắt quét một vòng rất nhanh liền tìm thấy phòng tắm cho dù đã là một giới giả nhưng nàng thân là con gái cũng rất mẫn cảm với sự sạch sẽ nhìn cũng không nhìn phượng túc một cái bước chân vào phòng tắm lát sau tiếng nước róc rách chuyển tới trong lòng phượng túc cười khổ không thôi cô gái này quả nhiên không phải nhân vật bình thường a lúc trước chiêu này của nàng không biết đã lừa bao nhiêu người một cô gái xinh đẹp như vậy đau khổ như vậy vô luận là ai cũng đều nổi lên chút lòng c h ắ c ẩn có người thậm chí còn nửa tin nửa ngờ giải khai cấm chế trên người nàng xem có chỗ này xảy ra vấn đề hay không nào biết cô gái này lại như không thấy nàng ta thật sự thông minh trong sáng như băng tuyết hay là lạnh lùng nghiêm túc như băng tuyết vô luận là loại nào trước mắt đối với phượng túc mà nói đều không phải là tin tức tốt gì cấm chế trên người và loại kỹ xảo nàng sử dụng đó có điểm khác biệt cùng công hiệu trước mắt thứ nàng có thể động đậy duy nhất chỉ có miệng thôi cả nửa tiếng đồng hồ nhuế băng mới từ trong phòng tắm đi ra t ó c ư ớt tùy ý rũ trên vai làm trước mắt người ta sáng lên bộ đồ luyện công màu trắng trên người sạch sẽ như mới rõ ràng nàng vừa rồi đã giặt qua nó một lần nói đi tại sao đánh ta hôn mê trong giọng nói của nhuế băng lộ ra vẻ nhàn nhã tôi chỉ là nhìn thấy cô luyện tập quan giáp cảm thấy cô rất lợi hại muốn mời cô tới chỉ giáo một phen lại sợ cô không đồng ý chỉ đành ra hạ sách này phượng túc lộ ra biểu tình đáng thương vẻ mặt nhuế băng hơi thả lỏng một chút trong giới võ thuật loại tình huống này cũng thường xảy ra thợ săn vui vì thấy người đi săn là tình cảm bình thường nhất của mỗi cao thủ phượng túc cực kỳ sở trường quan sát sắc mặt thấy biểu tình thả lỏng trên mặt nhuế băng trong lòng không khỏi thầm vui mừng tôi thật sự không có ác ý a đại tỷ t ỷ cô thật là lợi hại a tôi vẫn chưa từng thấy qua vị nữ sư sĩ nào có thể làm ra kỹ xảo như vậy đó ngay cả nam sư sĩ muốn làm động tác như vậy cũng rất khó khăn ái trên mặt phượng túc lộ ra vẻ thán phục nhưng câu nói này của nàng lại là lời từ tận đáy lòng tuổi tác hai người các nàng rất khó phán đoán ai rốt cuộc lớn hơn nhưng phượng túc ra sức nịnh nọt gọi nàng là t ỷ t ỷ trong giọng nói phiêu hốt giống như có ma lực làm người ta không tự chủ mà sinh ra hào cảm nhuế băng đống hử lạnh một tiếng phượng túc chỉ cảm thấy hai thai lùng bùng trong lòng không khỏi vô cùng hoảng sợ sự biến hóa của âm tiết phượng túc vừa nói thật ra là một loại kỹ xảo cực kỳ cao thâm một thân phận ngụy trang khác của nàng ở năm thiên hà lớn chính là ca sĩ tự nhiên bỏ ra một phen khổ công đối với âm nhạc đây là kỹ xảo tự nàng lĩnh nộ ra thông qua điều khiển và thay đổi âm tiết để mê hoặc tâm thần con người ngay cả mấy thuật thừa sư tâm trí kiên định vô bì đó của tông sở lần đầu tiên gặp phải loại kỹ xảo này ai nấy cũng đỏ mặt t i ế thai tâm thần đại loạn nàng nếu như cố sức nịnh nọt tới tận bây giờ vẫn luôn không gặp được một ai có thể chống chọi được nàng cũng chính là dựa vào dung mạo xuất sắc và loại kỹ xảo này của mình lăn lộn trong giới biểu diễn như cá gặp nước nhưng cô gái này lại miễn dịch như vậy hơn nữa còn có thể cảm giác được sự ảo diệu trong đó thế nào mà không làm nàng kinh hãi vô cùng nàng hiện giờ toàn thân không nghe sai khiến thủ đoạn có nhiều hơn cũng không sao làm được chỉ đành dùng loại kỹ xảo này trong tiếng hư l ệ n h đó vừa rồi của đối phương ẩn h à m ý cảnh cáo phượng túc thế nào lại nghe không ra nhuế băng cũng không khỏi đau cả đầu tên trước mắt quái lạ các loại thủ đoạn đưa ra mãi không hết mình một khi không cẩn thận chỉ e không ổn rồi ta hiện giờ cái gì cũng không muốn biết sau khi nghĩ xong nhuế băng lạnh nhạt thốt ra một câu tiếp đó đi tới trước mặt phượng túc dưới ánh mắt không cam l ò n g của phượng túc giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ sau gáy nàng ta phượng túc lập tức hôn mê thò tay sách phượng túc đã hôn mê đặt nàng ở chỗ mình vừa nằm nàng ta cần sau hai mươi ngày mới có thể tỉnh lại đương nhiên nếu như nàng ta là giới giả vậy thì thời gian này sẽ thu ngắn thành m ộ ư ơ i ngày nhưng nhuế băng đã xác định cô gái này tuy có kỹ xảo chiến đấu không tồi nhưng khoảng cách tới giới giả vẫn còn kém xa đi tới trước bàn điều khiển chính của tàu vũ trụ nhuế băng bắt đầu thao tác lạ lẫm nếu như đổi lại lúc trước đứng trước bàn điều khiển chính nàng tuyệt đối là mê mội đầu góc tay chân luống cuống nhưng thao tác của nàng đối với phương diện quan giáp g hiện giờ đã khá thuần thục thao tác của tàu vũ trụ thông qua một phen mảy m ò cũng có thể đại khái nắm được manh mối mở bản đồ đường đi các hành tinh nhuế băng lại có chút ngạc nhiên b ư ớ c bản đồ đường đi các hành tinh này làm nàng cực kỳ xa lạ trên đó không có một hành tinh nào nàng từng nghe qua nam thiên hà lớn lại không cách nào tìm thấy ở trên đó nơi này rốt cuộc là nơi nào trong lòng nhuế băng không khỏi dâng lên nghi vấn này liếc nhìn phượng túc đang hôn mê nhuế băng lập tức phủ định ý n g h ĩ kêu nàng dạy hỏi kiểm tra một chút vị trí hiện giờ của tàu vũ trụ nếu như bay hết tốc lực cách hành tinh nguyệt mang chỉ có lộ trình một ngày trên bản đồ đường đi các hành tinh hành tinh nguyệt mang là một hành tinh có người sinh sống suy nghĩ một hồi nhuế băng định mục tiêu là hành tinh nguyệt mang chỉ cần có người vậy thì tốt rồi nhuế băng thầm nghĩ một ngày sau tàu vũ trụ cuối cùng cũng tới hành tinh nguyệt mang nhuế băng điều khiển tàu vũ trụ bay thấp trên màn hình cảnh vật phía dưới nhìn thấy rõ ràng tốc độ của tàu vũ trụ từ từ chậm lại đáp xuống một khe núi không người vị trí tàu vũ trụ đ ố i lại thuộc vào bóng dâm của vách núi lõm vào từ trên không nhìn xuống rất khó phát hiện leo lên sân núi liếc nhìn khe núi ở đằng xa khoe miệng nhuế băng lộ ra ý cười nghịch ngợm hiếm thấy quan giác ảo ảnh của nàng đã không còn hết cách nhuế băng chỉ có lựa chọn đi bộ nhưng trước khi đi nàng cũng đã làm rất nhiều việc mỗi một linh kiện trên người phượng túc đều bị nàng lấy xuống trong đó cũng bao gồm công tắc không gian ngay cả các loại trang sức gì đó nhuế băng cũng không bỏ qua trên tàu vũ trụ không hề có quan giáp dự bị vì đề phòng cô gái khó dây này tỉnh lại tiếp tục làm khó mình n h u y ễ n băng dứt khoát lấy tất cả tấm năng lượng của tàu vũ trụ này xuống dùng phương thức bạo lực phá hoại hết sạch tàu vũ trụ hiện giờ hoàn toàn trở thành một cái đồ hộp vỏ sát cử động cũng không cử động được nhưng khi n h u y ễ n băng đi vẫn đóng cửa khoang lại như vậy trừ người bên trong chủ động mở khoang tàu người bên ngoài muốn tiến vào chỉ có con đường duy nhất dùng bạo lực phá hư vỏ ngoài của tàu vũ trụ đương nhiên nếu như phượng túc tỉnh lại muốn từ bên trong từ ra đi công ũ n g k h phải việc dễ dàng. Đáng tác i gian phải ế c công tắc không gian không phải chủ có c không không không nhân hoàn toàn h nhuế chỉ nào gọi quang giáp ra. băng nếu muốn sử dụng, gọi giáp sau ra, sử có không i giết mới Phượng chết Túc thì mới có thể. có c tắc k h ô n gian g này đối với nhuế băng mà nói hoàn toàn là thứ v ứ t đi cho nên khi nàng đi qua một con sông lớn liền tiện tay quăng công t ắ c không gian cùng các vật trang sức lấy từ trên người phượng túc xuống sông quang giáp niết vũ đáng thương uy danh hiền hách lại bị người ta nhẹ nhàng quăng xuống sông Nghĩ tới người đẹp mang tới đẹp một a đua của mang ta n mình nhiều phiền mình cũng coi như nàng g tới rất trà coi lại cho phức cho m đó, đã chút phiền phức rồi. g ư ơ nếu g hững băng mặt t hờ như u y t của n h như g lúc này k ô n phần dáng ngây nào phiền Nếu n g gái khỏi khi thơ chút phức. h vài việc lộ làm Một ra ra của sau vẻ đắc bé đó. ý phượng túc sau khi tỉnh lại biết nhuế băng suy nghĩ hời hợt như vậy không biết sẽ có cảm tưởng gì diệp trùng ở trong phòng đã trọn vẹn cả ba ngày mô hình quan giáp mua về đặt trên bàn trước mặt diệp trùng một bên nó đặt rất nhiều công cụ tinh xảo Cái mô h ì nói h hoàn toàn không phần quang của này toàn còn dáng vẻ gì. Vỏ ngoài phần lưng n giáp gì, đã vẻ vỏ đã bị tháo xuống, g lộ ra cơ ớ i tới i Nói n bên trong. h xảo t giai đoạn phát triển của q u a n giáp g có rất nhiều cách nói nhưng một cách trong đó chính là chia sự phát triển của quang giáp thành hai giai đoạn quang giáp cơ giới và quang giáp mạch quang quang giáp ban đầu hoàn toàn là do cơ giới chuyển động cho nên cũng có rất nhiều người gọi là cơ giáp nhưng chính ở 300 năm trước sau khi mạch quang được phát minh mạch quang thay thế cơ giới chuyển động tính năng của quang giáp có bước nhảy vọt về chất quang giáp lúc này mới được cho rằng là quang giáp thật sự mà cái mô hình này là đồ cổ thật sự nó là sản phẩm của 350 năm trước thời đại đó cũng là thời đại đỉnh cao nhất của quang giáp cơ giới thời đại quang giáp cơ giới do sự giới hạn của khoa học kỹ thuật quang giáp không hề có ngoại lệ đều dùng mô thức cơ giới chuyển động nhưng quang giáp cơ giới dùng cái này làm cơ sở phát triển ra vẫn có rất nhiều thiết kế làm người ta khen ngợi trong mắt người bình thường đây chẳng qua chỉ là một món đồ cổ là một món trưng bày hoặc giả đối với người nghiên cứu lịch sử quan giáp g mà nói có chút tác dụng nhưng trong mắt diệp trùng thứ này lại là bảo vật vô giá sự tương thích của vật liệu xương đối với mạch quang không hề tốt đây chính là vấn đề vẫn luôn làm diệp trùng cực kỳ đau đầu kể từ khi hắn bắt đầu học chế tạo linh kiện bằng xương nhưng ở tang gia thôn quan giáp g tông ủi diệp trùng chế tạo lại mang lại cho hắn cách nghĩ hoàn toàn mới do thiếu công cụ để chế tạo quan giáp tông ủi diệp trùng không thể không sử dụng mô thức cơ giới chuyên động nhưng uy lực của quan giáp g tông ủi trong mắt diệp trùng thô sơ vô bị lại lớn vượt xa tưởng tượng của hắn đặc biệt là ở trên tay của tăng tộc thân thể cường hãn của bọn họ đủ cho bọn họ làm ra động tác bay càng có độ khó cao cách thức công kích đơn giản ngược lại có uy lực cực lớn điều này từng lật đổ hiểu biết đối với quan giáp g của diệp trùng trong thời gian khá dài trong thời đại vẫn luôn theo đổi u đa dạng hóa các thủ đoạn tấn công loại phương pháp tấn công nguyên thủy nhưng đơn giản hiệu quả này làm nhận thức của diệp trùng đối với quang giáp có sự biến đổi mới nhưng hiểu biết của hắn đối với mạch quang cao hơn hiểu biết của hắn đối với cơ giới rất nhiều đây vẫn luôn là chỗ hắn không biết làm sao cũng tức là hắn cuối cùng phát hiện một con đường mới nhưng công cụ giao thông hắn có lại chỉ có thể di chuyển trên con đường ban đầu cái mô hình trước mắt này trong mắt diệp trùng quý giá vô bì bởi vì nó đại biểu cho trình độ cao nhất của quang giáp cơ giới hắn hy vọng nó có thể mang lại cho mình sự soi sáng mở ra vỏ ngoài phần lưng của mô hình quang giáp ánh mắt đầu tiên của diệp trùng bị máy móc t i n h xảo phức tạp bên trong nó làm cho kinh ngạc trọn vẹn ba ngày diệp trùng đều trải qua trong tính toán hắn hiện giờ cực kỳ vui mừng vì sự vững chắc ở phương diện nguyên lý cơ sở của mình điều này mới có thể làm hắn trong vòng ba ngày hiểu rõ nguyên lý bên trong của cái mô hình quang giáp này trong lòng hắn không khỏi khâm phục sắt đất đối với trí tuệ của người xưa rất nhiều thiết kế xem ra khó bề tưởng tượng lại cao minh vô bì tham chiếu với mô hình trên tay diệp t r u n g lại một lần nữa cảm thấy quan giáp tông ủi do mình chế tạo thô sơ và giản dị tới mức nào hắn tin rằng chỉ cần mình hoàn toàn hiểu rõ cái mô hình này tính năng của quan giáp tông ủi sau khi cải tạo ít nhất có thể tăng lên vài bậc nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn hắn lập tức lại vùi đầu vào trong nghiên cứu cái mô hình quan giáp này cái quan giáp này hoàn toàn chiếu theo vật thật để chế tạo kết cấu bên trong nó nếu như phóng lớn vài lần thì sẽ là một cái quan giáp có kết cấu cực kỳ hoàn chỉnh hơn nữa còn có thể sử dụng độ khó của việc chế tạo mô hình thế này không hề dễ hơn việc chế tạo một cái q u a n giáp với lại diệp t r u n g có thể nhìn ra mỗi một linh kiện bên trong cái mô hình này đều là do thủ công chế thành mà không phải là chế tạo hàng loạt rốt cuộc là ai nguyện ý hao phí tinh lực lớn thế này để làm ra cái mô hình căn bản không có bất cứ tác dụng nào như vậy chứ so với bảy cái quang giáp năm trăm năm trước đặt ở tang gia thôn cái mô hình này vô nghi là tiên tiến hơn nhiều vô luận là nguyên lý thiết kế hay là ưu hóa kết cấu cái mô hình này không cái nào không đại biểu cho trình độ đỉnh cao của quang giáp cơ giới chỉ là thứ mình cần mày mò quá nhiều trừ một chút lý luận cơ sở tri thức của diệp trùng ở phương diện này hoàn toàn trống g i ố n g lý luận cơ giới và lý luận mạch quang hoàn toàn là hai lĩnh vực diệp trùng không thể không bắt đầu giai đoạn mày mò chậm rãi mà gian khổ đường vẫn còn rất dài a dưới ánh đèn thân tình tập trung của diệp trùng giang đầy trên mặt chương hai t r c ư ơ n ô gái mạch văn gợ g ì tạ căm hận trong lòng mấy hôm trước không dễ gì gặp được một người đẹp yểu điệu đáng yêu làm đầu góc hắn tê dại hơn nữa nàng ta đơn độc một mình hắn liền nhịn không được mà xông lên t r e o gẹo người đẹp tự nhiên là phản kháng nhưng dáng vẻ yểu điệu đó quả thật là làm người ta nuốt nước miếng điên cuồng đối với mấy trò vui này gợ g ì tạ tự nhiên là vui không biết mệt nào hay người vây xem sau đó càng lúc càng nhiều vây trong ba lớp ngoài ba lớp nhưng phần lớn người vây xem biết tiếng t â m của hắn c ũ nhưng g k ô xông n n g ai ra dám phá. quay h ra ngoài ý liệu của gờ di tạ là người tụ tập xung quanh càng lúc càng dày đặc trong lòng hắn đã có chút ý thoái lui tuy mình ở khuê la thành ai nấy đều kiêng rẻ nhưng người hiểu nội tình thật sự đều biết nước ở trong này quả thật là quá sâu bình thường ỷ và o u y danh của cha t r e o ghẹo người đẹp một chút dứt khoát sẽ không xảy ra vấn đề gì không ai lại làm khó mình loại vấn đề này nhưng nếu như quả thật gây ra chuyện lớn gì chỉ e cha cũng không chắc bảo vệ được mình gợ gì tạ ở trước mặt người khác là một tên con ông cháu cha không hơn không kém nhưng sự cẩn thận đặc hữu của con cháu thế ra làm hắn không dám phạm quy tắc ngầm bên trong là giết người chỉ là lúc đó cưỡi ngửa khó xuống hơn nữa người đẹp này cũng thật sự làm hắn có chút không nỡ chính trong lúc hắn đang tiến thoái lương nan trong đám người đột nhiên xảy ra hỗn loạn tiếng chửi mắng tức giận không ngừng vang lên điều đáng sợ nhất là hai tiếng gầm lớn lúc sau lúc đó hắn sợ hai suýt nữa thì mềm nhún té ra đất ai ra đây là âm thanh con người có thể phát ra sao cho dù bây giờ nhớ lại gợi gì tạ cũng không khỏi thầm l u cả lưỡi mãi tới sau này tin tức hai mươi giới giả làm cả thành sôi sục lên hắn mới đoán hai tiếng gầm lớn đó chắc là do hai mươi giới giả này phát ra nghe nói hai mươi giới giả đó ra tay khá nặng người bị thương nhiều không kể x i ế t mấy tên này thật láng đ ốc đánh nhau với giới giả đó không phải là tìm chết sao trong lòng hắn không khỏi cay nghiệt xem thường mấy người bị thương này duy chỉ có một điểm đáng tiếc là người đẹp đó lại nhân loạn mà chạy mất ải cuộc đời quả nhiên không hoàn mị a cha của gờ g ì tạ cũng biết con trai bảo bối của mình là thứ gì chỉ sợ con trai mình có gì sai sót đã an bài bên cạnh hắn một lượng lớn cao thủ dùng nhiều tiền mời tới khuê la thành không cho phép quang giáp bay cho nên mấy hộ vệ này đều là cao thủ võ thuật một đám người tiền hô hậu ủng cảnh tượng hoành tráng tột u cùng gờ g ì tạ đắc ý x ả i bước đi khuê la thành kẻ mình thật sự không t r e o được cũng không để ý tới sự khoa trường của mình mà mấy tên làm khó mình đó lại không địch lại cha mình ai cuộc đời a g ợ gì tã lại một lần nữa n h ả m chán cảm thán người đẹp lần trước đó làm hắn không thể nào quên nhìn lại mấy cô gái đang đi trên đường này giống như nhìn thấy một đống s o n phấn hứng thú của hắn lập tức mất sạch đang lúc đi tới cửa một khách sạn ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên chẳng lẽ trời cao thật sự chiếu cố mình như vậy thật khác thường kẻ trải qua vô số phụ nữ như hắn phát hiện trái tim mình lại bắt đầu tăng tốc thần của ta à chẳng lẽ đây thật là nữ thần của ta phía trước hắn hai mươi mét một thân hình làm hắn vấn vương trong ngộng đang h i ể u điệu đứng mặt hạt dưa cái cằm nhọn nhọn dễ thương nói không ra lời tóc dài chấm vai tùy ý thả trên vai cặp mắt to long lanh lộ ra vài phần đau thương thuần khiết gợ dỉ tạ cảm giác trái tim mình giống như bị một cái chủ ý lớn mạnh mẽ đập một cái cô gái ngày hôm đó đang thẫn thờ đi về phía này dáng vẻ có tâm sự trùng trùng vừa nhìn thấy gờ gì tạ gương mặt lập tức biến sắc bên cửa sổ lầu năm của khách sạn đang có vài người n đ y phải ngồi mấy người tang phạm tang thiết hải liên quả lão đại đang ngồi thành một hàng đang tán rắn c diệp t r u n g vừa chui vào phòng liền giống như ma vậy ba ngày cũng không bước ra cửa phòng nửa bước mấy người tăng thiết không dám ra ngoài sau khi an bài xong công việc diệp t r u n g g i a o mấy người lập tức không việc gì làm hết cách mấy người chỉ đành tập trung lại cùng khoác lác bọn họ đang làm gì tăng thiết oang oang hỏi hải liên liếc một cái ịu xịu nói còn có thể làm gì trêu gọi người đẹp đó tám v u i tăng thiết Tăng vô nghi là một nghi phàm vâu v i là ệ cái cực lực. kỳ tiêu tốn thể đ m đồ tệ bọn b họ, chỉ ế chiến t đấu, làm gì có chút cuộc cả róc, nói tình thú cuộc sống nào, ngay đổi ề tài tới là liên chiến Cái cũng có quan gì? đấu. đ hướng hình rắn không hiểu hiệu ứng va chạm vẫn không hiểu ánh mắt tăng thiết tăng phàm nhìn hải liên và quả lão đại đầy vẻ xem thường ai có thể biến thái bằng mấy người bọn này trong lòng chửi thầm không thôi đầu óc hải liên xoay chuyển liền triển khai phản kích c hải i Trời kinh điển thế này người ế thế n tỉnh. từng nghe không văn công này cũng từng đàn ông nào ngay đấu qua. kích Chưa Chập chập, có tác thật hóa. Hoa hoa phẩm tử. chưa gã xem. Có ạ, c á này cũng không biết. Hải biết. liên và làm phàm quả quấn tung suýt lão đại kẻ tung người hứng, làm tăng thiết, kẻ tăng khốn tăng tăng hứng, nữa chỉ cảm thấy toàn thân vô lực hắn quả thật không biết làm sao giải thích cho hai người này cái gì gọi là trêu chọc người đẹp tang phàm thận trọng liếc một cái khinh thường nói tố chất chiến thuật thật là tệ vòng vây nhỏ như vậy mà có ít nhất ba cái hở quả lão đại đang hào hứng xem nghe nói suýt nữa lộn đầu té từ cửa sổ xuống gờ d ì tạ đương nhiên không biết phía trên có bốn tên đang xem kịch nhưng hắn cho dù có biết chỉ e cũng không để ý quả nhiên là nhân sinh h à sứ bất tương phùng a xem ra duyên phận của ta và tiểu thư đã được định ở kiếp trước thật là làm người a vui mừng a gờ d ì tạ thâm tình nhìn người đẹp đó bốn người phía trên cùng rét run một cái tang thiết đ ố n g nhìn tang phàm hỏi a phàm khi tặng tang lang định tính cốt ngươi cũng nói loại lời này sao ánh mắt hai người còn lại cùng tập trung trên người tang phàm tang phàm mang mặt nạ nhìn không ra có đỏ mặt không nhưng chỉ nghe thấy hắn ấp đúng nói nào nào có hai người hải liên và quả lão đại nhìn nhau cười rộ lên tang phàm càng nóng bừng mặt vội vàng đ ổ i chủ đề người phía dưới này là ai nói chuyện tại sao lại buồn nôn vậy quả lão đại nói hắn gọi là gờ dì tạ là con trai của tộc trưởng kim quy ỉ vào quyền thế của cha trước giờ hoành hành ở chỗ này kim quy tộc hải liên gật gật đầu kim quy tộc ta cũng có nghe qua chút ít nghe nói nhân khẩu tộc bọn họ không hề nhiều nhưng vị trí địa lý cực tốt trong tộc khoáng sản phong phú giàu ngang một nước hơn nữa nghe nói con trai của kim quy tộc cực kỳ trọng tình cả đời chỉ động tình với một cô gái đương nhiên tên gờ dì tạ này lại là ngoại lệ trong đó hắn là hoa hoa đại thiếu gia điển hình quả lão đại tiếp tục nói ha ha mỗi người trong tộc bọn họ đều cực kỳ giàu có thêm vào trọng tình vô cùng là phối ngâu tốt nhất trong lòng phụ nữ mọi người đều gọi họ là con rể kim quy chiến sĩ trong tộc bọn họ cũng nhờ tính tình cứng cỏi mà nổi danh cực kỳ khó dây hải liên nói chuyện hay tin lạ thế này làm hai người t ă n g phảm t ă n g thiết hai người hứng thú vô cùng hai mắt phát sáng t ă n g thiết nghe thấy chiến sĩ kim quy tộc khó dây liền trà trà tay hận không thể lập tức tìm đám ở dưới thử sức một phen sự phát triển của tình huống dưới lầu lại xảy ra biến hóa mới trong đó lại có thêm một người đẹp thiếu nữ này khoảng 18, 19 t u ổ i nhưng thân hình đã vô cùng cao giáo mái tóc ngắn khá có sức sống sống mũi cao thẳng tự nhiên nhưng lại cho người ta một loại cảm giác n g ạ mạng gờ dì t a cô gái này ta cần không cho ngươi có chủ ý vị thiếu nữ này kiêu ngạo nói gờ g ì t a rõ ràng khá k i ê n kỵ thiếu nữ này thạch hình cô không được phá việc tốt của ta chứ sắc mặt thạch hình c h ầ m xuống thế nào gờ g ì t a n g ư ờ i không n ể mặt ta sao nàng hiểu rất rõ đối với tính cách của gờ g ì t a người này rất thức thời vụ tuyệt không trêu chọc người không thể trêu chọc gờ g ì t a nhăn mặt liều mạng vặn đôi tay cô n ã i n ã i của ta ta nào dám không n ể mặt cô nhưng cô gái này ta thật sự thích cô giơ cao tay quý bỏ qua cho ta một chút sau này cô nếu như có gì phân phó ta dù đi vào dầu sôi lửa bỏng cũng tuyệt không nhỡ mày thạch hình trong lòng k h ẽ run tên gờ g ì t a này chẳng lẽ thật sự động tình rồi theo nàng biết gờ dì tạ tuy là một tên lăng nhăng lại cực ít hứa hẹn nhưng nếu như thật sự hứa thì nhất định sẽ làm được hắn vậy mà lại nguyện ý vì cô gái này mà hứa thế này thách hình không khỏi có chút lưỡng lự liếc nhìn thiếu nữ hoảng sợ đang ở bên cạnh mình này kinh hoảng sợ hãi có thể thấy được trong cặp mắt long lanh đó không được thách hình dứt khoát nói đợi đến khi nàng hoàn hồn lại mới phát hiện lời đã nói ra vẻ mặt gờ dì tạ thay đổi ngữ k h í uy nghiêm đáng sợ nói thách hình chẳng lẽ cô thật sự chút mặt mũi này cũng không cho sao thạch h u n h nảy sinh chút cảm giác không ổn nhưng trước mắt chỉ có cắn răng nói gờ di tạ n g ư ơ i nghĩ cho kỹ đắc tội thạch ra chúng ta ngươi làm sao giao phó với cha ngươi gờ di tạ không chút biểu tình hừ nói ra tay cưng người ai dám thạch h u n h nghiêm giọng hừ nói đôi tay chắn cô gái này ở sau lưng nàng cảm thấy cô gái sau lưng này đã run cầm cập trong lòng không khỏi càng thêm kiên định ý bảo vệ thủ hạ của gờ di tạ không khỏi nhìn nhau do dự không quyết thế nào lời ta nói cũng không nghe sao ngữ khí của g ờ gì tạ không nhanh không chậm lại lộ ra vẻ uy nghiêm gương mặt không chút biểu tình dữ dằn không nói nên lời thạch tiểu thư đắc tội rồi tiếp đó mấy hộ vệ này chỉ đành cắn răng cướp người trong lòng thạch hinh lúc này hối hận mình tại sao lại không mang hộ vệ ra ngoài nếu không cũng không bị động như vậy bốn người phía trên vẫn đang coi kịch quả lão đại và hải liên đối với loại cảnh tượng này đã sớm nhìn quen lên rồi mấy con cháu gia tộc hơi có chút quyền thế đó tên nào không vì sở thích mà ngang ngược vô bì hai người tang thiết và tang phạm lại vẫn chưa phản ứng tình huống trước mắt rốt cuộc là thế nào huống chi không có mệnh lệnh của tiên sinh bọn họ không dám tự mình có động tác gì xoạt xoạt tiếng quần áo bị xé rách bạch văn tộc chỉ thấy trên vai phải của thiếu nữ đó có một vệ trắng giống như vầng trăng khuyết thách hình không khỏi thầm kêu không ổn nhìn về phía gờ gì tạ quả nhiên ánh mắt của hắn đã là một đốm lửa nghe đồn con gái của bạch văn tộc trời sinh nội m ỹ có thể mang lại cho đàn ông có họ sự sung sướng vô cùng thạch hình thông thuộc lịch sử thiên hà hà việt càng thêm hiểu rõ mấy trăm năm lại đây bạch văn tộc chính vì chút nguyên này mà chịu thai họa thế nào trong mắt hiện giờ của thiếu nữ bạch văn tộc này đã lộ ra tuyệt vọng nhìn thấy vệ trắng đó toàn thân hải liên run rẩy ba người bên cạnh không khỏi kinh ngạc vô cùng cặp mắt hải liên đã đỏ ké lên không nói tiếng nào hải liên bật người nhảy ra cửa sổ tiểu từ này lúc nào gan lại trở nên lớn như vậy tăng thiết không khỏi lẩm bẩm nói bọn họ hiện giờ đang ở l ầ u năm với thực lực của hải liên n ả y xuống khẳng định sẽ bị thương nhất định ba người không khỏi cùng đứng dậy nhưng bọn họ không lên giúp đỡ không có mệnh lệnh bọn họ tuyệt đối không có chút cử động nào hải liên từ trên trời rơi xuống rõ ràng là ra ngoài ý liệu của mọi người nhưng từ l ầ u năm n ả y xuống thân thể và thực lực của hắn đều không có biến thái như mấy người tăng thiết trong khoảnh khắc tiếp đất không tự chủ được trên một tiếng một sợi tơ máu chảy ra khỏe miệng chỗ tiếp đất của hải liên cứ tốt vừa vặn ở bên cạnh thiếu nữ bạch văn tộc này không dám chù trừ vừa tóm lấy thiếu nữ bạch văn tộc đó liền lăn một cái lập tức ra khỏi vòng vây mọi người đều bị biến cố đột nhiên này làm mê muội nhất thời không kịp phản ứng đến khi hải liên ra khỏi vòng vây mới hoàn hồn lại thật to gan g ơ gì tạ mặt đen như nước nổi giận l ă n khỏi vòng vây hải liên căn bản không dám nhìn sau lưng kẹp lấy thiếu nữ chạy như điên về khách sạn lũ thùng cơm mẹ nó còn đứng l ố c ở đây còn không mau đuổi theo g ơ gì tạ chửi t o á n lên mấy hộ vệ này lúc này mới phản ứng lại ai nấy lao b ổ về phía hải liên ở dưới m ỹ mắt của mấy người này mà cứu người ra như vậy nếu như t r u y ề n r i a kêu bọn họ sau này làm sao l a n lộn mấy hộ vệ này lúc này ai nấy đều vừa xấu hổ vừa tức giận hải liên bỏ chạy điên cuồng không tiếp thể lực trong mắt hắn chỉ có cánh cửa chính của khách sạn đó nhìn thấy người đứng trước cửa khách sạn là tăng thiết hải liên mừng rỡ trong lòng thể hình t ă n g tộc đều vô cùng nhỏ bé một người t ă n g tộc cao một m bảy ở trong mắt người bình thường cũng coi như là lùn nhưng đứng ở đó tự có khí thế khi hải liên sắp tới cửa chính khách sạn tăng thiết nhẹ nhàng xoay người nhường đường nhìn thấy sự quan tâm trong cặp mắt của cái mặt nạ đó trong lòng hải liên ấm áp nhưng không kịp nói cảm ơn gần như là lăn kèm bò vào trong khách sạn tăng thiết tùy tiện đứng chắn ở cửa bước chân đ a m hộ vệ đó không khỏi chậm lại mặt nạ giống nhau đây là cùng một bọn g ợ gì ta lập tức phán đoán nếu như là bình thường hắn nhất định sẽ không xung động thế này khuê la thành cá rồng hỗn tạp cao thủ ẩn tàng nhiều không kể x i ế t địa đầu x a địa phương kiêng kỵ nhất chính là đám người đeo mặt nạ này trong đó bình thường đều là những kẻ không muốn người khác biết thân phận của mình loại người giống vậy thông thường mà nói hoặc là cao thủ hoặc là người có thân phận cao quý hoặc nhạy cảm mấy người này đều không phải kẻ địa đầu x a có thể đắc tội được nhưng gợ gì t a hôm này lại gặp phải khắc tinh trong đời hắn hắn lúc này đã mất đi lý trí đánh cho ta hiệu lệnh vừa ra mấy hộ vệ đó lập tức như o ngùa lên tang thiết dưới tấm mặt nạ không khỏi nết mép cười lạnh hắn đã có ý tốc chiến tốc quyết chỗ này h ầm ĩ nếu làm kinh động tiên sinh vậy là tội của mình giống như biết suy nghĩ trong lòng tang thiết tang phạm ở sau lưng thấp giọng nói ra tay nhẹ chút không được xảy ra án mạng tang phạm gật đầu ra hiệu hiểu rõ mắt thấy đám hộ vệ này đã bước lên bậc thang Tăng thiết thế tới, tiên chút thấy tăng thiết, nhìn chuẩn thế tới, chân、đạp. Không ngờ người đầu tiên đó lại có chút bản lĩnh, nhìn ảnh lại có cước của đầu dơ đạp. đó vẻ một tiếng hét thảm tên hộ vệ đó đằng không bay đi mạnh mẽ tông lên người đám hộ vệ ở sau đó lập tức tông thành một đống mọi người xung quanh ai nấy đều hít một hơi khí lạnh t r ư ơ n g ba trăm đồng tộc ngươi nên nghĩ xem làm sao giải thích với tiên sinh tang phạm vỗ vỗ vai hải liên trong lời nói ngầm chứa ý quan tâm hải liên cảm kích nhìn tang phạm cô gái bạch văn tộc đó mở to mắt hoảng sợ nhìn xung quanh thân thể không tự chủ được run bần bật nàng tới giờ vẫn chưa rõ tình hình động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động tất cả người tang tộc trong khách sạn trừ người bảo vệ trước căn phòng của diệp chúng vẫn ở nguyên vị trí ra những người còn lại đều chạy tới toàn bộ tang lăng kéo tang phạm lại thấp chất vấn tình hình. vấn rộng đám hộ thấy hại vệ của được của GZ tả t lợi sự ă người Thiết, sệt tiến tả thế tiến không Cho không ai lại, nổi giận ai nấy lên. mắng nào cũng lên. n sợ co GZ g dám dù dám Đám người này lại không phải kẻ n g ốc thực lực thể hiện ra từ một c ư ớ c của tên mang mặt nạ vừa rồi đó tuyệt đối là thuộc cấp độ khủng bố nếu như chết trên tay người này nghĩ lại cũng là chết t u ồ n g lao chủ nhân tuyệt không vì mình mà kết toán với một cao thủ thế này vẻ mặt g gì tạ đã biến thành tái mét lúc trước vẫn luôn vây quanh vòng hào quang bên cạnh mình lúc này lại y ê u ớt thiếu sinh khí như vậy thách hình kinh hãi trong lòng thân thủ của gã đeo mặt nạ đó quả thật quá lợi hại hơn nữa trong khách sạn sau lưng hắn chốc chốc lại có bóng người đeo mặt nạ thoáng qua tâm tư linh động nàng lập tức liền suy đoán đây rốt cuộc là thần thánh phương nào có khả năng nhất là diệp ra trong nhiều thế gia như vậy nếu nói tới võ thuật đứng đầu là diệp ra hơn nữa hoàn toàn khác với thể hình tráng kiện của cao thủ thông thường thể hình của người diệp g i a đều khá gầy gò khá phù hợp với thể hình ga đeo mặt nạ trước mặt này nhưng thân thủ thế này c h ỉ e cũng chỉ có dòng chính của diệp g i a mới có khả năng dòng chính của diệp g i a trước giờ cực ít lộ mặt cực kỳ thần bí nhưng theo như báo cáo mấy người này lại là cao thủ tinh nhuệ nhất của diệp g i a bọn họ không chỉ kỹ xảo cận chiến cao khác thường ở phương diện điều khiển quang giáp cũng xuất sắc giống vậy là một trong những sư sĩ mạnh nhất trong thiên hà hà việt Cách khi tang thiết đạp ra một cước này trong đám người vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc c h í n h t ề ở thiên hà hà việt vĩnh viễn không thiếu người biết xem hàng g ờ dỉ tạ cũng không nhịn được nữa nhặt một cục đá dưới đất mấy ạ n ném về phía đám hộ vệ đó của mình, điên cuốn ngươi. Hắn không nén được cơn giận, gương hoàn toàn h phía hộ phế mẽ đám đám mặt mèo mó, về vệ vật của đó được đã quát, các t trí, phong độ thường đi độ lý phong n g à hộ o toàn à n không còn. h Mấy hộ vệ này dám tức không dám nói nhưng không ai lại nguyện ý chịu cú này một hộ vệ đá sang một bên viên đá này vèo cái bắn nghiêng lên không tăng thiết nhìn hướng bay của viên đá này sắc mặt đột nhiên thay đổi trong lòng thầm kêu tệ hại diệp trung đang cực kỳ chăm chú nghiên cứu mô hình trên bàn hiệu quả cách â m của căn phòng tốt bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết đột nhiên binh một tiếng trong đôi hai đang tập trung nghiên cứu của diệp t r ù n g không chỉ là một tiếng sấm lập tức kêu tỉnh hắn lại từ trong nghiên cứu xoay mặt nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh trên cửa sổ vết n ư ớ c ngang dọc dao thoa giống như đang nhắc nhở hắn vừa rồi xảy ra chuyện gì diệp t r ù n g đứng dậy đi tới bên cửa sổ đám người đang vây bên ngoài lập tức làm trong lòng hắn kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì nhuế băng chân không đi tới trước nàng hiện giờ đã hoàn toàn mất phương hướng may mà nàng mang đủ nước và chất dinh dưỡng nếu không đã sớm chết đói chết k h á t rồi dọc đường nàng ngay cả một bóng người cũng chưa từng thấy l ạ n lội đường xa trên gương mặt như băng tuyết của nàng cũng không khỏi xuất hiện vẻ mệt mỏi bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết trên người đã phủ một lớp màu đất may mà nàng tâm trí bền bỉ vô cùng biết đây cũng là một loại tôi luyện tự nhiên cũng không tê u khổ chậm rãi trong các vàng một cô gái đồ trắng nhẹ nhàng như làn khói mau chóng tiến tới trước nàng đã đi cả mười ngày với tốc độ của nàng lộ trình mười ngày đi qua khá kinh người nhưng nàng vẫn không gặp được một người nhưng động vật lại gặp được không ít nhưng lại làm cho người trước giờ thích ă n chay như nàng hơi có chút không biết làm sao trên ngọn núi cao một cô gái đồ trắng đang đứng đ u ô i bặm đầy mặt vẫn khó che giấu gương mặt ngọc giống như băng tuyết trên mặt nàng gió trên núi thổi làm cho bộ đồ luyện công màu trắng trên người nàng kêu lên phân phận thật làm người ta cảm giác nàng sắp cưới gió mà đi m è o mắt nhìn ra xa núi non t r ù n g điệp giống như bức tranh thủy mặc quanh co h ố lượng trong lòng nhuế băng lại dễ chịu vô cùng từ nhỏ lớn lên ở thành phố nàng nào đã từng thấy được vẻ đẹp núi non tươi mát thế này gió của núi giống như thổi đi tất cả mệt nhọc mấy ngày nay của nàng tinh thần của nàng vì vậy mà phấn chấn hơn đột nhiên ánh mắt nhuế băng sáng lên ở chỗ xa dưới núi một tàu vũ trụ có thể thấy l o a n thoáng nhẹ nhàng điều chỉnh bộ độ luyện công nhuế băng như một con chim lớn màu trắng thân hình lay động như làn khói bay xuống núi lao vương thế nào sửa được không thạch súng minh hạ thất eo hỏi lao vương đang bận t ú i bụi lao vương không lên tiếng động t á c trên tay không ngừng vừa khẩn trương nhìn hình dáng biến hóa không ngừng trên máy kiểm tra qua tận ba phút lao vương mới chán nản nói sợ l à hết cách rồi mẹ nó làm sao cũng không ngờ máy chiết xạ ánh sáng lại bị hư thứ này rắn chắc cực kỳ làm sao có thể hư chứ ai trong kho thiết bị của chúng ta không có thứ này thạch súng minh nghe nói không khỏi nhữ mày cái này không ổn nhị tiểu thư vẫn ở trong khoang nàng từ nhỏ đã không thể ngồi q u o n giáp nơi này cách q u ê la thành ít nhất còn tới hơn năm n g h n km gần đây lại không có thành phố khác lão vương buồn phiền hối hận đều trách ta trong kho thiết bị không bỏ máy chiết xạ ánh sáng lần này làm thế nào mới tốt đây xem ra chỉ đành liên hệ với tam tiểu thư trước xem xem nàng ta có thể phái một tàu vũ trụ tới hay không thạch sùng minh tự nói với mình mở máy liên lạc một lát sau thạch sùng minh liền hốt hoảng đi và khoang tiểu thư Tàu vẻ mặt thạch sùng minh có chút không hiểu nói tam tiểu thư nói cục thế khuê la thành hiện giờ quá phức tạp hy vọng chúng ta tốt nhất là tới khuê la thành trễ chút hơn nữa lực lượng chỗ nàng ta hiện giờ cực kỳ thiếu hụt dặn dò chúng ta nhất định phải từ từ đi chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì thạch âm phù khẩn t r ư ớ c hỏi cảm tình của nàng và tam mội cực kỳ tốt cho nên có chút lo lắng thạch sùng minh trầm ngâm nói ừ m chắc là xảy ra gì đó nghe khẩu khí của tam tiểu thư khá là khẩn trương nhưng tiểu thư đừng lo lắng năng lực của tam tiểu thư đủ ứng phó các loại tình huống đúng vậy tam mội hữu dụng hơn ta nhiều a thần tình thạch âm phù thả lỏng ra lại yếu ớt thở dài thần sắc có đôi chút hữu quạng nhưng lập tức miễn cưỡng cười nói cũng tốt chúng ta đi chăm chút dọc đường thưởng thức phong cảnh ta vẫn chưa từng du lịch thế này qua minh thúc ngươi nói được không thạch sùng minh trong lòng đau nhói vẻ mặt lại tươi cười như vậy cũng tốt tôi cũng là lúc trẻ khổ tu mới đi qua chỗ hoang dã đã trải qua nhiều năm như vậy thật làm người ta có chút hoài niệm a chính ngay lúc này một tiếng rít từ xa truyền tới sắc mặt thạch sùng minh hơi biến đổi dặn dò một câu tiểu thư tôi ra ngoài xem xem ừ m i nhưng thúc cẩn thận. Thạch phù âm lênh lợi gật gật đầu. Đi ra cửa khoang, sắc mặt thạch thêm đổi, thấy một phù lênh khoang, minh không khỏi chỉ cẩn cửa sắc càng sùng biến bóng n âm lợi Đi đổi, g đầu. ra ờ i h khói nhẹ lướt về phía này. Tốc độ nhanh ư lướt làn này. tới Tốc về mức độ i người.、Nhưng、hộ ư n g h vệ xung quanh huấn luyện rất tốt người có thân thủ nhanh đã gọi quang giáp ra đang dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên buồng lái. lái vậy võ thuật ra không cách nào tạo thành uy hiếp với sư sĩ người tới chính là nhuế băng thân hình bất ngờ dừng lại giống như vi phạm định luật quá tính làm thạch sùng minh thầm kinh sợ trong lòng thân thủ thật cao minh đồ luyện công màu trắng đ ù i bặm đầy mặt v ừ a nhìn thạch sùng minh liền đoán đối phương nhất định là một võ thuật gia đang khổ tu điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc nhất là vị võ thuật gia này lại là một cô gái trong võ thuật gia phụ nữ vốn dĩ hiếm có mà võ thuật gia nữ thực hiện khổ tu càng như lông vượng hoàng vậy kỳ lân khổ tu bình thường là dưới tình huống võ thuật gia cho rằng kỹ nghệ của mình đã thành thục thì mới lựa chọn loại phương thức này để đề cao thực lực của mình bản thân thạch sùng minh chính là một võ thuật gia lúc trẻ từng chính mình trải qua khổ tu tự nhiên biết sự cực khổ trong đó trong lòng không khỏi khen ngợi dũng khí của vị nữ võ thuật gia này nhuế băng nhìn ra ý cảnh giác của đối phương từ xa đã đứng lại là một lễ nghi tiểu cổ rất xin lỗi làm phiền các vị rồi tại hạ lạc đường không biết có thể chỉ điểm phương hướng thành thị gần nhất một chút được không vẻ mặt đúng mực giọng nói trong trẻo tự có khí chất khác với người khác mọi người không khỏi cảm thấy hảo cảm ngay cả thạch sùng minh cũng không khỏi thầm gật đầu trong lòng vị nữ võ thuật gia này tuổi trẻ thân thủ cao thế này còn có thể không nạm mạ không nóng nảy đã ở n ư ớ c lộ ra vài phần phong phạm đại sư lẫm liệt mà đứng ánh mắt trong suốt làm người ta tự cảm thấy xấu hổ trong đầu thạch sùng minh l o e sáng đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ chuyện gì vậy giọng nói lạnh nhạt của diệp trùng lại làm trái tim mọi người đều lên tới cổ họng nhìn thấy ngoài cửa càng lúc càng tập trung nhiều người sự thoải mái ban đầu của mấy người t ă n g p h à m đã sớm không cánh mà bay t ă n g thiết như lâm đại địch thủ ở cửa khách sạn nhưng may mà thực lực hắn vừa rồi biểu hiện ra chấn nhiếp tất cả mọi người không ai dám lên khiêu khích ánh mắt mấy người t ă n g p h à m cùng tập trung trên người hải liên bọn họ tới giờ vẫn không hiểu hải liên vì sao phải cứu cô gái này trong đầu bọn họ không có khái niệm lộ kiến bất bình b ạ t đao tương trợ gì đó hải liên kéo cô gái bạch văn tộc đó qua bịnh một cái quỳ trước mặt diệp t r ù n g khan d ọ n g cầu xin lao đại cầu xin người cứu tộc nhân của ta đi cầu xin người mạnh mẽ xe rách quần áo ở chỗ vai phải một vệ trắng hình vầng trăng khuyết có thể thấy rõ ràng cô gái bạch văn tộc đó kêu lên một tiếng a thất thanh kinh ngạc trong mắt lập tức đong đầy nước mắt đây là tộc nhân đầu tiên ngoài mẹ mà nàng gặp được từ nhỏ tới lớn diệp trung không nói gì hắn tới giờ vẫn không rõ là chuyện gì hải liên không ngừng dập đầu tiếng dập đầu binh binh không ngừng bên thai vết máu đầm địa trên c h á n cô gái đồng tộc bên cạnh hắn lệ tuân đầy mặt liều mạng lôi kéo cánh tay của hải liên miệng không biết nói gì nhưng lời khó thành câu khóc không thành tiếng nhìn hải liên giống như phát điên diệp trùng không khỏi nhữ mày nói tang p h ả m nâng hắn đứng dậy tình hình hải liên lúc này cực kỳ không ổn máu trên trán men theo gò má chạy xuống trộn lẫn với nước mắt đáng sợ không nói ra lời mà thơ máu chảy ra nơi khỏe miệng vẫn không ngừng gì xuống dưới tang p h ả m vội vàng dịu hải liên đứng lên lực tay hắn lớn hải liên căn bản không có sức phản kháng cô gái đồng tộc bên cạnh hải liên ôm chặt lấy hắn giống như ôm thứ gì đó rất quý giá nước mắt không ngừng chảy xuống trong miệng không biết nhỏ giọng nói cái gì tang lăng không khỏi lộ ra vẻ không nỡ nhìn quả nhân ngươi tới nói xem rốt cuộc là chuyện gì diệp chúng nhìn trạng thái của hải liên thì biết nếu như muốn hỏi rõ xảy ra chuyện gì là một việc khá khó khăn liền quay sang quả lão đại quả lão đại liền mang nội tình của bạch văn tộc nói ra một lượn mọi người lúc này mới bừng tỉnh ngộ tang thiết bừng bừng tức giận đám này thật con bà nó không phải là người a liên ngươi yên tâm có ta sau này ai cũng không ăn hiếp được ngươi tăng thiết vỗ lồng ngực hoang mang nói người còn lại ai nấy đều lộ ra vẻ tức giận tăng thiết trời sinh miệng to chấn động làm đau màng nhĩ mọi người nhìn thấy trên mặt cô gái bạch văn lộ ra chút vẻ đau khổ tăng lăng không khỏi q u á t nói a thiết tiên sinh ở chỗ này nào có phần để ngươi gạo yên tĩnh chút biểu tình trên mặt tăng thiết lập tức ngượng ngập nếu như việc này xảy ra trên người kẻ không liên quan diệp t r u n g dứt khoát sẽ không có lòng đồng tình gì trên đời này người thê thảm hơn bọn họ nhiều hơn nhiều giống mình đây cha mẹ mình cũng không biết là ai nhưng trước mắt hải liên là đồng bọn của mình vậy thì việc này cũng không có lý nào lại khoanh tay đứng nhìn quay đầu sang nói với tang p h ạ m nói với tang hỏa mọi người di động qua bên này ở chỗ ngoài thành mười km chuẩn bị tiếp ứng chúng ta vâng tang p h ạ m nhận lệnh mà đi mọi người ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng hải liên lại buộc cái quy xuống cô gái bạch văn đó cũng q u ỷ theo xuống ngần mặt lên máu và nước mắt t r ộ n lẫn với nhau trôi theo gò má rơi trên mặt đất giọng nói khàn khàn của hải liên mang theo sự cảm kích nói từ nay về sau mạng của hải liên là của tiên sinh cô gái đồng tộc của hắn không nói gì để mặc nước mắt trên mặt tôn u chạy im lặng lệ một cái sự t ì n h đã tới bước này muốn không quậy lớn cũng không dễ nếu đã như thế vậy thì mặc kệ mà làm ánh mắt diệp trùng xuyên qua đám người vây xem bên ngoài nhìn ra phía xa